Nhìn Kim Ngọc mãn đường bình yên rồi đi, nàng xoay người liền phải đi nhặt rơi trên mặt đất trầm bạc hoa, phía sau phản phất có ai lôi kéo tay nàng, lại bị nàng một phen ném ra. Rồi tay đi nhặt trên mặt đất đã nóng lên trầm bạc hoa khi, một cây thiêu lửa đỏ cây cột đống nhiên thẳng tắp tạp hướng về phía tay nàng. Không cần. Ninh tử đột nhiên mở mắt ra, đập vào mắt lại là một mảnh đen nhánh nóc nhà. Nàng nhìn nhìn chính mình, mới phát hiện nàng đã ngủ ở trên giường. Sao lại thế này? Nàng vừa rồi rõ ràng. Nhìn phía một bên thùng gỗ, bên trong thủy giống như đã không có. Ninh từ đầu góc có trong nháy mắt hoảng hốt, nàng rõ ràng ở phao tắm, như thế nào sẽ ngủ ở trên giường. Chẳng lẽ vừa rồi phao tắm mới là đang nằm mơ? Bên ngoài cắt tường nghe được Ninh tử thanh âm, mang theo con cá nhỏ tiến vào, con cá nhỏ mới phát hiện mẫu thân đã dẫn đầu ngủ hạ, hắn lập tức thở hồn hển thở hồn hển quăng dậy nhỏ chui vào chân mỏng, động tác nhanh nhẹn hoa ở Ninh từ bên người. Ta, ta vừa rồi không phải ở phao tắm sao? Ninh tử xoa xoa giữa mày, hướng tới Cát tường hỏi. Cát tường cười cười, đúng vậy, là ở phao 8 cũng may ta trên đường tiến vào nhìn xem ngươi muốn hay không đun nóng thủy, nào hiểu được ngươi khét ngược, trực tiếp dựa vào thùng gâu ngủ rồi, còn ngủ đến trầm. Ta thấy ngươi ngủ rồi, đơn giản liền không gọi ngươi, tiêu Trường lam tới giúp ta cùng nhau đem ngươi phản đến trên giường làm ngươi hảo hảo ngủ một giấc, lúc này tinh thần chút không. Tiêu không tỉnh. Sao có thể? Nàng so lần này càng mệnh thời điểm đều có. Lại cũng không có ngủ đến trầm đến kêu đều kêu không tỉnh nông nội mới đúng. Nàng túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người hiếm cùng bạc sam ngẩn đầu nhìn phía cát tường, ngươi còn liền xiêm ý đều giúp ta thay đổi. Các tường ho nhẹ vài tiếng, đều là nhà mình tỉ muội sợ gì, ngươi khi còn nhỏ ta còn giúp ngươi tắm xong đâu. Ninh tử cảm thấy cát tường thân sắc có chút cổ quái, nhưng là nàng nói có hay không cái gì khác sơ hở, nàng quay đầu nhìn phía nhi tử, con cá nhỏ cũng cười ha hả nhìn nàng làm nàng tìm tòi không đến bất luận cái gì tin tức. Cát tường vừa rồi nghe được nàng thét chói tai, còn tưởng rằng có chuyện gì, hoảng sợ. Lúc này thấy nàng hảo hả mà, thoại hỏi, có phải hay không làm ác ngộng? Nhớ tới cái kia đích sắc không tính cỡ nào vui sướng cảnh trong mơ, ninh tử nhấp môi không có tiếp tục cái này đề tài, ngược lại hỏi, tỷ phu bọn họ đều ngủ rồi sao? Cát tường lắc đầu, không đâu. Dì xa bọn họ cũng ở, nói là có chuyện gì muốn thương lượng, cũng không mang theo ta cùng trương lam, thần thần bí bí. Ninh tử gật gật đầu, ta vừa lúc cũng có chuyện muốn theo chân bọn họ thương lượng. Nói xoay người liền phải xuống giường, Cát tường liên tục ngăn đón nàng, đều lúc này, còn thương lượng gì à, ngươi xem ngươi mệt đến phao tắm đều có thể ngủ, chuyện gì nhi không thể lưu đến ngày mai nói. Cát tường khi nói chuyện, Ninh tử đã tròng lên váy thường sửa sang lại hảo đai lưng, ngày mai còn có ngày mai sự tình, ta đã nhiều ngày muốn đi phủ lăng Trấn cùng phần dương Trấn đi một chuyến. Ngươi còn muốn ra cửa, kia, kia con cá nhỏ làm sao. Này một năm linh tử rõ ràng đã không giống từ trước bận rộn như vậy, mỗi tháng duy nhất xương được với vội cũng chính là mỗi nửa tháng yến hội, mà một bên bị điểm dành con cá nhỏ thực mẫn cảm nhìn phía linh tử, cùng Cắt Tưởng cùng nhau cầu đáp án. Linh tử sửa sang lại hảo chính mình, đem một đầu phô tán xuống dưới tóc dài dùng châm bạc tử vãn lên đường trụ, này hai cái thị trấn đều không xa, ta có thể mang theo hắn cùng nhau. Cắt Tưởng trong lòng vừa động, chính là này nhiều phiền toái nha, không bằng đem con cá nhỏ lưu lại nơi này đi. Linh tử lý hảo tóc Đối với các tường cười cười, ta đây liền không làm chủ được, làm con cái nhỏ chính mình tuyển đi. Các tường nhìn liếc mắt một cái nắm chặt Ninh Tử siêm ý con cá nhỏ, có chút bất đắc dĩ cười cười, này còn dùng nói sao. Ninh Tử chuẩn bị ra cửa tìm gì xa cùng Hà Nguyên cắt thương lượng sự tình, chính là giờ này khắc này, hai cái nam nhân đang cùng thần thái có chút mất tự nhiên giang thừa diệp ngồi sổm ly nhà ở có chút xa đại đạo bên cạnh nghiêm hình bức cung. Ba người ngồi sổm trên mặt đất, trung gian phóng một tiểu cây đèn một cổ vây quanh cái quyển quyển giảng quỷ chuyện xưa bầu không khí ta nói ngươi vừa rồi đi vào làm gì ngươi vì sao mặt đỏ gì xa vẻ mặt hồ nghi nhìn trầm trầm Giang Thừa Diệp phảng phất là muốn từ hắn lược hiện cổ quái trên nét mặt thu hoạch manh mối mới vừa rồi Ninh Tử phao tắm thời điểm cắt tường mang theo con cá nhỏ đi tây phòng cùng Nguyên Bảo bọn họ cùng nhau chơi Giang Thừa Diệp tựa như môn thần giống nhau đứng ở Đông cửa phòng khẩu tinh tế nghe nơi này đầu động tĩnh hắn nhĩ lực hảo nghe xong nửa ngày cũng chưa nghe được tiếng nước liền có chút khả nghi. Lại qua non nửa chén trà nhỏ, hắn rốt cuộc nhịn không được, ngại với con cá nhỏ ở tây phòng, hắn cũng chỉ có thể làm hà nguyên cắt đi thôi cắt tưởng thỉnh ra tới, gì nguyên nhân sâu xa vì ban ngày sự tình vẫn là nổi lên chút lòng nghi ngờ, cũng ở bên này ngốc, nghe này Giang Thừa Diệp nói, hắn nhịn không được hừ hừ, giả mù xa mưa làm gì, ngươi chính là tưởng đi vào nhìn một cái sao. Thật là, hai tử đều sinh còn ngượng ngùng xoắn xít làm bộ làm tịch. Gì xa làm một cái đã có tức phụ nam nhân. Tự xưng là đối nam nhân về điểm này toàn tính mưu mô nắm chắc đắn đo thực đúng chỗ. Giang thừa diệp hận không thể từ kẹt cửa phi đi vào khát vọng bị hắn hoàn hoàn toàn toàn thu vào trong mắt, không chút khách khí cười cợt một phen. Nhưng là, liền ở các tường nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi vào lúc sau ra tới, nói cho bọn họ nình tử ở thao tắm ngủ rồi thời điểm, Giang thừa diệp cả người đều không tốt. Hắn không chút khách khí đem mọi người chắn bên ngoài, chính mình đi vào, lúc sau. Không có lúc sau, hắn trở ra thời điểm. Chính là như vậy một bộ cổ cổ quái quái bộ dáng. Dì Sa lấy nam nhân danh nghĩa thể, Giang Thừa Diệp tên hỗn đả này nhất định làm cái gì? Bằng không hắn mặt không có khả năng hồng thành như vậy. Cứ như vậy, dì Sa mang theo hà nguyên cắt cùng nhau đem Giang Thừa Diệp mang theo ra tới, ba nam nhân ở cái này ban đêm, vây quanh một chản nhu hòa tiểu đèn nói đến nam nhân tâm sự. Dì Sa ngồi sổm trên mặt đất chiều Giang Thừa Diệp nhích lại gần, sau đó thực khoa trương né tránh, trên người như vậy nàng còn nói cái gì cũng chưa làm. Ngươi cái này cầm thú, làm cho ngươi nhi tử mặt đùa dơn hắn mẹ ruột. Hà Nguyên Cát cũng nhìn không được nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái. Ở bọn họ trong ấn tượng, Giang Thừa Diệp vẫn luôn là cao lãnh vô cùng, đã có thể ở vừa rồi, hắn quả thực không thể tin được như vậy biểu tình sẽ xuất hiện ở như vậy một người nam nhân trên mặt, có áp, nô nóng, còn có nồng đậm, xấu hổ. Thân là nam nhân, không cần đoán cũng biết Giang Thừa Diệp thấy được chút cái gì. Hà Nguyên Cát thanh phụ hai tiếng, kỳ thật ngươi cùng nàng sớm đã có phu thê chi thật Bổn ứng không cần có cái gì cố kỵ mới đúng, ngươi. Khu khu. Chúng ta cũng tin ngươi sẽ không lại lúc này làm ra chút cái gì chuyện khác người nhưng là các ngươi tốt xấu còn chưa hòa hảo trở lại, nếu là lúc này ngươi. Đem linh tử chọc giận, chỉ sợ đối với các ngươi cũng không hảo. Kỳ thật. Vẫn là có thể tuần tự tiệm tiến. Tuần tự tiệm tiến đâu? Giang Thừa Diệp không nói một lời ru mắt, vừa rồi ở mờ mị tấm áp hơi nước đông trong phòng chia tốt đẹp cảnh tượng cùng trong tay thật lâu vô pháp biến mất tốt đẹp xúc cảm suýt nữa làm hắn khoáng 3 năm nam tính thân thể hoàn toàn tức vũ khí đầu hàng cho nàng điềm ngủ huyệt đem nàng vứt ra tới cảm thụ được trên người nàng độ ấm cùng nhàn nhạt mùi hương đem trên người nàng thủy lau khô lại thay sạch sẽ xiêm y lìa giang thừa diệp toàn bộ quá trình liên thủ đều ở phát run trong lô núi một cổ nhiệt nhiệt đồ vật thẳng tắp ra bên ngoài dũng 3 năm thời gian nàng giống như rốt cuộc thành thục thủy mật đảo phẫn nộ chi tư lệch qua nàng trong lòng ngực Hắn phản phất ôm, cái gì hy thế chân bảo? Các tưởng cùng phong ngàn vị nói như sống bên hai, những cái đó hắn chưa từng bồi nàng trải qua quá hết thảy, hắn chỉ cần thoáng nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra nàng lúc trước đối chính mình có bao nhiêu thất vọng, nhiều tuyệt vọng. Mà nay hắn rốt cuộc đã trở lại, làm sao có thể làm nàng lại chịu nửa điểm ủy khuất? Nóng lên môi rốt cuộc hôn lên nàng môi thời điểm, Giang Thừa Diệp chỉ cảm thấy cả người máu đều ở kêu gào vọt tới đỉnh đầu, cả người dục vọng đều nói cho hắn hắn giờ phút này muốn làm cái gì. Đã có thể ở hắn đi xuống chậm rãi hôn tới thời điểm, trong lúc ngủ mơ nữ nhân bỗng nhiên vươn tay trái gắt gao mà bắt được cánh tay của nàng. Nàng tự hồ là làm cái gì ác mộng, trong mày, kia hồng nhuận phấn nộn môi khởi khởi hợp hợp, tựa hồ là muốn nói cái gì, lại trước sau không có thể nói ra tới, chỉ có kia trên tay lực đạo càng thêm trọng, rũ ở một bên tay phải đều chậm rãi nắm thành quyền. Giang thừa diệp tâm phảng phất ở trong nháy mắt rối rắm ở bên nhau. Nàng mơ thấy cái gì, lại là cái gì làm nàng như vậy khó chịu thống khổ. Bởi vì trên người xuyên đơn bạc, mặc dù đã là đầu xuân, buổi tối vẫn là lộ ra lạnh lẽo Giang thừa diệp từ bỏ lạnh lẽo đềm tràn, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực Như vậy mảnh khảnh thân thể, hắn không chút nào cố sức là có thể thu vào trong lòng ngực Lại lần nữa cúi đầu, mặc dù là kêu bởi vì sinh dục bú sữa so đỉnh bản tròn trịa không ít cảnh đẹp Cũng chưa có thể làm hắn tái sinh ra cái gì bất khám ý niệm Hắn chỉ nghĩ ôm nàng, muốn cho nàng đừng như vậy sợ hãi Trình diệp Giang Thừa Diệp trong lòng ngực nữ nhân bỗng nhiên phát ra thanh âm, với vô ý thức gian hốc ra như vậy hai cái tên, Giang Thừa Diệp cánh tay nắm thật chặt, hắn ôm nàng, túi đầu hôn môi nàng phát, "Ta ở, ta đã trở về." Trong lòng ngực nữ nhân rốt cuộc bởi vì hắn quá khẩn ôm ấp mà sinh ra vài phần không khỏe, vô ý thức bắt đầu tránh thoát và mèu, Giang Thừa Diệp xác định nàng thân mình là nóng hổi, lúc này mới đem nàng bình bông đi, xả qua chân mỏng cái ở trên người nàng. Ra cửa phía trước, hắn cho nàng giải ngủ huyệt. Chính là nàng tựa hồ đắm chìm ở cái kia trong ngộng còn không có có thể tỉnh lại, biết hắn ra đông phòng, nàng ác Ngộng cũng bừng tỉnh. Nhớ năm đó, gì xa còn không có bắt lấy Trương Lam thời điểm, còn lốc lạc bẹp chạy tới hướng Giang Thừa Diệp lấy ra kinh, hiện tại hồi tưởng, thật sự ứng câu nói kia, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Ta sẽ không đối nàng làm cái gì. Giang Thừa Diệp nhàn nhạt mở miệng, hắn dương mắt nhìn phía trước mặt hai cái huynh đệ, kéo kéo khỏe miệng, ta hiểu được các ngươi vì chuyện của chúng ta đã lao tâm lao lực lâu ngày. Mấy năm nay các ngươi đối nàng cùng con cá nhỏ chiếu cố, ta ghi nhớ trong lòng. Di Sa cười nhạo một tiếng, lại nhảy dài dòng làm gì, người một nhà nói gì hai nhà lời nói. Tuy rằng Di Sa thực thảo người ghét điểm này Giang Thừa Diệp tuyệt không phủ định, nhưng là hắn có bao nhiêu giảng tình nghĩa, Giang Thừa Diệp trong lòng cũng rõ ràng, hắn vô vô bờ vai của hắn, đà tạ. Hà Nguyên cắt cười cười, lúc trước ngươi đi rồi, chúng ta đều cho rằng ngươi vong tình phụ nghĩa, nhưng ngươi hiện tại một lần nữa trở về. Đủ để thấy được ngươi đều không phải là vô tình vô nghĩa người, ngươi là ninh tử phu quân, là con cá nhỏ thân sinh phụ thân, chúng ta cũng chính là người một nhà, từ trước sự tình ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là ngươi hiện giờ đã trở lại, nếu là còn giống như trước đây, ta cái thứ nhất tấu trên ngươi. Dì xa vừa nghe đánh lộn liền cười, ta ta ta, ta cái thứ hai, ngươi nhi tử cái thứ ba, đại hoàng, đại hoàng cái thứ tư. Lúc trước đem đại hoàng dắt trở về cũng đã là một cái kỳ tích. Như vậy có linh tinh chó săn làm một nhà đều thực thích, vừa lúc lửa lớn ngày đó buổi tối đại hoàng không bị buộc trụ, toàn bộ thôn gâu gâu gâu thẳng tê phản phất là tưởng khiến cho người khác chú ý, sau lại lao tào bọn họ giúp đỡ cứu người thời điểm, đại hoàng còn kéo hảo những người này ra đám cháy. Giang thừa diệp ngồi xổm cái này đêm tối giao lộ, trong lòng tràn đầy chính là một loại về nhà cảm giác, nghe những cái đó quen thuộc gấm lòng tên, thời gian phản phất lập tức về tới 3 năm trước đây. Cái loại này quen thuộc tâm tình làm hắn cả người đều có chút rộng mở thông suốt. Chính ngồi xuống đâu, một trận rồn dập tiếng bước chân từ xa tới gần, cắt tường rốt cuộc tìm được rồi bọn họ, sao chạy nơi này tới. Ninh tử chính tìm các ngươi đâu. Lúc này tìm bọn họ, chẳng lẽ là có cái gì chuyện quan trọng. Hà Nguyên cắt cùng gì xa không hẹn mà cùng nghĩ đến chính là ban ngày tiểu tử phát cuồng sự tình, nhưng bọn họ không phải ai cũng chưa tiết lộ sao. Nàng không có khả năng biết đến. Giang thừa diệp cũng đã đứng lên. Nàng tìm các ngươi có lẽ là cùng Tân Đông tiểu sự tình có quan hệ, các ngươi hãy đi trước, đừng làm cho nàng chờ lâu rồi. Tân Đông tiểu sự tình gì xa cùng Hà Nguyên cắt sáng sớm liền nghe nàng nhắc tới quá, nay liền thật là đứng đứng đắn đắn sự tình, hai người không hề chậm trễ, lập tức trở về nhà ở. Các tưởng cũng đi theo trở về, xoay người khi nhìn thoáng qua còn đứng tại chỗ Giang Thừa Diệp, ngươi là đến gì xa trong phòng tế một tế vẫn là cùng phong tiên sinh đi tế một tễ. Giang Thừa Diệp mặt mặc. mặc. Hỏi ra chính là một cái khác vấn đề, ba ngày kia thất ngựa màu mật chín, từ trước có từng phát quá cuồng. cắt tường giật mình, chật lắc đầu, chưa từng có quá. Ninh tử có bao nhiêu đau con cá nhỏ người tự nhiên là biết đến, nay con ngựa đều là chọn lựa nhất dịu ngoan, đều ba năm, trước nay không phát quá cuồng. Bởi vì bóng đêm quá hắc, cho nên cắt tường nhìn không ra giang thừa diệp giờ phút này âm lanh thân sắc, nguyên bảo còn ở trong phòng, nàng cũng không hảo chậm trễ lâu lắm, công đạo giang thừa diệp sớm chút nghỉ ngơi liền về phòng đi. Ban đêm trên đường nhỏ, Giang Thừa Diệp trầm mặc hồi lâu, chật dơ tay thổi một tiếng khẩu hiệu, chiến mã tuyệt địa liền chạy như bay mà đến, Giang Thừa Diệp xoay người lên ngựa, khoác bóng đêm đánh mã mà đi. Bên này, Hà Nguyên cắt cùng gì xa về tới trong phòng, Ninh Tử sớm đã ở nhà chính chờ bọn họ. Cùng Giang Thừa Diệp suy đoán không tồi, Ninh Tử tìm bọn họ, thật là vì tân đông tiểu sự tình. Không đêm chấn xuất hiện, không thể nghi ngờ là cái cấp thời đại này thị giác thính giác chờ các loại cảm quan thượng một lần kinh hỉ. Từ lúc ban đầu mọi người đối nó tò mò không thôi đến lúc sau thăm dò phát hiện cho đến lưu luyến quên phản, sở dĩ có thể đi bước một đem danh hào khai hỏa, đều là bởi vì Ninh Tử vẫn luôn ở đi bước một cải tiến. Nhưng mà bất luận cái gì thương cơ đều sẽ có một cái bao hòa độ, chính như thức ăn đổi chỗ lưu hấp thu, có một cái cố định lượng, không đem chấn, có thể danh chấn giang nam, dựa vào chính là một truyền mười mười truyền trăm, chính là đương nó vô pháp lại tiến thêm một bước hấp dẫn càng nhiều người khi, chính là nó yêu cầu cải tiến thời điểm. Hà Nguyên cắt cùng gì xa nghe qua ninh từ cái gọi là báo hòa vừa nói, nhưng là mãi cho đến hiện tại, bọn họ đều cảm thấy ninh từ có chút nóng nổi, cái này báo hòa kỳ hạn đến tột cùng có bao nhiêu trường ai cũng không biết, có lẽ lại chờ một đoạn thời gian, còn có thương cơ cũng nói không chừng. Cái này tân đông tiểu ngươi có phải hay không nóng nảy chút, ta đảo cảm thấy hiện giờ đông kiều chấn nhất cường thịnh thời điểm, không đêm trong chấn lợi nhuận ta không hiểu được, nhưng nông trường cùng mục trường mỗi ngày chướng mục ngươi đều là nhìn thấy quá. Tự nhiên hẳn là có thể suy tính ra không đêm trong chấn sở hữu lợi tức. Hà Nguyên cắt cùng gì xa đối mặt như ý ngồi xuống, đối nàng ý tưởng đưa ra chính mình cái nhìn. Kỳ thật người ngoài vẫn luôn cho rằng toàn bộ Đông tiểu chấn sở hữu sản nghiệp đều quy về liên phủ, kỳ thật bằng không. Chân chính từ liên thành dục cầm lái, chỉ có một không đêm chấn, thả bên trong còn có rất nhiều lấy linh tử danh nghĩa mua cửa hàng, này đó cửa hàng đều là nàng chính mình đưa tới người đi kinh doanh, cho nên nàng là chủ nhân chung chủ nhân. Mặt khác chấn ngoại nguyên bản là thôn nhỏ trải rộng vùng ngoại ô, ninh từ trong tay còn tốn toàn bộ hà ra thôn khế đất cùng với một ngọn núi khế thư. Lúc trước bởi vì lửa lớn, những cái đó khế thư kỳ thật đã thiêu hủy, lúc sau vẫn là bởi vì hà lý chính hỗ trợ, mới ở quan phủ đem những cái đó lại lần nữa bổ trở về, này lúc sau đều là từ ninh từ thu, ai cũng không hiểu được đặt ở nơi nào. Nông trường cùng mục trường ở cực đại trình độ thượng làm không đem chấn có tự cấp tự túc năng lực, thả bởi vì gần đây nguyên tắc Sở hữu khi rau cẩm thịt đều là mới mẻ nhất, hiện thải hiện sát. Hơn nữa không đêm chấn kề bên Tư Minh Hà, cá nước ngọt cũng có thể tự hành nuôi dưỡng. Chút nào không có thể làm những cái đó hướng đông tiểu không đêm chấn đầu tới lãm chi thương gia có nửa điểm lợi nhuận. Đây cũng là một kiện thập phần lệnh người ngứa răng sự tình. Cho nên nói, không đêm chấn kiếm nhiều ít, nông trường cùng ngục trường đều có thể đi theo cùng nhau kiếm tiền. Cuối cùng này đó tiền đều là vào Ninh Tử túi. Ninh Tử trầm ngâm một lát, lắc đầu, không chỉ là hòa vấn đề. Ta sở dĩ làm như vậy, còn có một cái khác ý tưởng, bất quá gần nhất ta có một số việc muốn xử lý, cái này ý tưởng cũng trước không vội mà thuyết minh, nói ngắn lại, hiện giờ đông tiểu không đêm chấn danh khí càng lớn, ly báo hòa kia một ngày cũng liền càng gần. Lúc trước ta cùng với liên thành dục nói qua chuyện này, hắn nhưng thật ra cho ta một cái bên kiến nghị. Dì kiến nghị, dì xa cùng hà nguyên cắt nhìn nhau, chăm miệng một lời hỏi. Ninh tử vước cằm, chậm rãi nói, hắn nói có lẽ có thể đem không đêm chấn mở ra trở thành hai bộ phận, đệ nhất bộ phận có thể ở ban ngày mở ra, một khác bộ phận mới là tiến vào ban đêm lúc sau chủ đồ ăn. Vì gặp một lần cái gọi là không đêm chấn, rất nhiều du khách mộ danh tiến đến, chính là không đêm chấn là ở ban đêm mở ra, kia cũng liền ý nghĩa toàn bộ ban ngày thời gian bọn họ đều từ bỏ rất nhiều thương cơ, hiện giờ đem không đêm chấn ở ban ngày mở ra một bộ phận, cũng liền có thể đem ban ngày lợi nhuận cùng nhau cấp bắt lấy. Bất quá này cũng có tệ đoan, đông tiểu chấn rốt cuộc chỉ có lớn như vậy, nếu là mở ra một bộ phận, có lẽ sẽ xử ban đêm kia một bộ phận thất chút sát thái, thả không đêm chấn sở dĩ bởi vậy danh hào, đúng là bởi vì ở ban đêm mở ra, nếu ban ngày đem du khách hấp dẫn lại đây, tất nhiên khiến cho ban đêm du ngoạn tinh lực không đủ, hoặc là sớm xuống sân khấu, hoặc là trực tiếp từ bỏ, tính đến tính đi, chỉ sợ cũng nhiều không ra cái gì lợi nhuận tới. Ninh từ một mặt tính toán, một mặt ở trong tay hỏa cái gì, Di Sang nghe vậy, trong lòng vừa động, đưa ra một cái ý tưởng. Ngươi nói, nếu đem toàn bộ đông tiểu trấn đều hoàn thành một cái chơi trò chơi chấn, tựa như thái cực bắt quái giống nhau, một bên vì ban ngày du ngoạn, một bên vì ban đêm du ngoạn, trong chấn thiết có khách điếm một cái phố, toàn bộ thị trấn dung tái lượng nhiều, du khách đại nhưng căn cứ chính mình trong lòng yêu thích lựa chọn là ban ngày du một du vẫn là tới rồi buổi tối lại hảo hảo chơi đùa, có lẽ có chút tinh lực tràn đầy, chơi. Toàn thiên cũng nói không chừng. Gì xa biện pháp thật là cái hảo biện pháp, chính là Ninh Tử đã sớm nghĩ đến quá. Nàng cười lắc đầu, đem toàn bộ thị trấn hoàn thành chơi trò chơi trấn, ngươi có biết yêu cầu đả thông nhiều ít trạm kiểm soát, còn nữa, trấn trên ở nhiều ít ngươi hiểu được hoặc là không hiểu được quyền quý ngươi tính quá không có. Đông tiểu trấn tuy là một cái trấn nhỏ, lại là giang nam địa phương một cái hảo địa phương, liền nhau đoan dương thành cùng thanh thành vật nguyên phong phú, mỹ thực phiêu hương, các có ý nhị, ở nơi này chính là chân chính dưỡng lao quy điển như một chi tuyển, cũng là ngươi nói làm nhân gia đẳng vị trí, nhân ra là có thể đẳng ra tới sao. Dì xa có chút để hoài, kia này cũng không được, kia cũng không được. Ngươi Tân Đông Tiểu lại muốn sao khai? Ninh Tử nhìn nhìn hai người, chậm rãi đứng dậy đi tới cửa. Như vậy một mảnh có thể nói thế ngoại Đào Nguyên thôn nhỏ, hoàn toàn không có ngoại giới ưu phiền, suốt đêm phảng phất cũng muốn phá lệ yên lặng an bình. Ninh Tử xoay người nhìn phía hai người, nói: Cho nên ta suy nghĩ, có phải hay không có thể đi từ Đông Tiểu Trấn ra tới đến này nông Trường Mục Trường địa phương cấp bàn một mâm, thu một chút, trước có Đông Tiểu không đêm trấn sau có thế ngoại đào nguyên lộ, nói không chừng sẽ là một cái không tồi manh lưới, đến nỗi con đường này nên như thế nào bỏ thêm vào, mới là ta hiện tại yêu cầu đi làm sự tình. Thế ngoại đào nguyên lộ, thế ngoại đào nguyên. Trên đời hốn loạn dữ dội nhiều, nếu có một cái có thể quên lại ưu phiền thế ngoại đào nguyên, kia tất nhiên là di tình di cảnh một chỗ, sẽ trở thành không đêm chấn lúc sau một khắc nói ra nam phong cảnh. Thế ngoại đào nguyên cái này cách nói làm hà nguyên cắt cùng gì xa có chút kinh ngạc hiện giờ bọn họ sinh hoạt phong phú mà an nhàn, không hiểu được so từ trước cường nhiều ít lần. Nếu thật sự có cái gì phiền não, cũng chỉ là nông trường, mục trường chung sự tình, không thể xưng là cái gì đại phiền não. Như vậy sinh hoạt làm cho bọn họ cảm thấy thập phần hạnh phúc thỏa mãn. Liên quan đối linh từ trong miệng thế ngoại đào nguyên, đều bắt đầu có chút tưởng tượng. Nông trường cùng mục trường, ta vẫn luôn giao cho các ngươi hai người xử lý. Nông trường đi ra ngoài còn có rất nhiều thôn giải rác bố tại đây vùng cho nên ta muốn cho các ngươi hai cái có rảnh thời điểm đi ra ngoài coi một chút, nhìn xem rốt cuộc lựa chọn sử dụng nào một mảnh đoạn đường tương đối hảo, Thủ địa chuyện này, các ngươi so với ta lành nghề, bất quá nếu là có cái gì khó khăn, đại nhưng trở về nói cho ta. Ninh từ đi rồi trở về ngồi xuống, trong thần sắc mang lên đủ rũ. Ở vốn có lớn nhỏ bất biến dưới tình huống, nếu muốn làm ra một cái tân đông tiểu, chỉ sợ thật là muốn khai thác khai thác, gì xa cùng hà nguyên cắt minh bạch như y y tứ, sôi nổi gật đầu. Hà Nguyên cắt xem nàng vây được không được, lập tức nói, con cá nhỏ còn cùng cắt tường các nàng ở tây phòng, ngươi cũng là vây được hẳn, đi trước nghỉ ngơi đi, ta cùng gì xa ngày mai sáng sớm liền đi xem. Ninh tử gật gật đầu, sự tình xem như công đạo xong rồi. Nàng đi tây phòng đêm đã ngủ rồi con cá nhỏ lộng trở về đông phòng, hôm nay mỏi mệt làm nàng thực mau liền ôm con cá nhỏ một lần nữa đã ngủ. Giang Húc Dương cùng Giang Nôn bị Giang Thừa Diệp vứt bỏ này đó thời điểm, đều là chính mình ở chấn trên du ngoạn đã liên tiếp mấy cái buổi tối đều đi không đêm chấn, những cái đó đẹp biểu diễn cùng xuất sắc thi đấu quả thực làm cho bọn họ hoàn toàn dừng không được tới. nhìn thấy Giang Thừa Diệp, Giang Húc Dương hưng phấn cường điệu hướng hắn miêu tả đã cầu tái trung hắn cùng Giang Nôn như thế nào phối hợp, như thế nào đổi chiều kìm câu thuận lợi tiến cầu, động tác tư thái đều có bao nhiêu cỡ nào xoáy khí vân vân. Giang Thừa Diệp đối này đó cũng không có cái gì hứng thú, hắn biểu tình lãnh đạm nói: Ta sẽ lưu lại nơi này, trong thời gian ngắn trong vòng đều sẽ trở về. Nếu các ngươi phải đi, đại nhưng trực tiếp đi. Giang nôn nhíu mày, thừa diệp, ta nhớ rõ ta đã từng đã nói với ngươi, nếu là luyến tiết ai, trực tiếp mang đi liền hảo, không cần thiết háo ở chỗ này. Hắn là đại Chu chiến tướng, lưu lại nơi này tương đương mai một nhân tài, giang nôn tự nhiên sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Giang thừa diệp từ trước kia sởi âm ngoan vô ràng buộc tính tỉnh tựa hồ ở trong nháy mắt một lần nữa thức tỉnh, hắn đem trên người nguyên xoáy lệnh bài ném ra tới, đại Chu nhân tài đông đúc. Hoàng thượng tự nhiên có thể tìm được nhân tài vì nước cống hiến. Thừa Diệp lòng dạ hệ hỏi, vô tâm thiên hạ thương sinh. Thả nếu là bởi vì ta sơ với chiếu Cố làm ta người yêu nhất đã chịu thương tổn, ai yêu cầu trôn cùng, thừa Diệp một cái đều sẽ không bỏ qua. Nói xong lời này, Giang Thừa Diệp cũng không quay đầu lại rời đi khách điếm, phảng phất hắn sẽ đến nơi này, chính là vì hướng Giang Húc Dương báo cáo trong lòng suy nghĩ giống nhau. Nhìn Giang luôn sắc mặt trầm hạ tới, Giang Húc Dương lập tức nói, "Hoàng huynh, ngươi chớ có cùng hắn chấp nhận?" Có lẽ là hắn hôm nay thu được cái gì kích thích. Giang nôn chưa nói cái gì, vẫy vây tay bí bảo hắn lui ra. Giang thừa diệp chạy về tân thôn thời điểm, cái này bí ẩn thôn sớm đã lâm vào đêm tối yên lặng bên trong. Hắn quen cửa quen mẻo về tới các tường các nàng nhà ở, mới phát hiện các tường các nàng tựa hồ cho hắn để lại môn. Hắn đi vào trong phòng, duỗi tay đi đẩy đông cửa phòng. Ninh tử cùng con cá nhỏ đã ngủ đi qua, trong bóng tối thấy không rõ bọn họ mặt, lại có thể cảm nhận được bọn họ đều đều hô hấp. Thích trưởng Hạ Cảm, Giang Thừa Diệp chậm rãi đi đến mép giường, ngồi ở mép giường. Hắn động tác cực nhẹ, hơi hơi cúi xuống đang ở Ninh Tử trên trán in lại một cái khẽ hôn. Hôm nay không có ánh trăng, nhưng ta lại đã trở lại, lúc này đây, ta nơi nào đều sẽ không đi. Chương 139 Trung khuyển kiếp sống đệ nhất phát. Sáng sớm ngày thứ hai, Ninh Tử sớm lên, ở các tường hỗ trợ hạ cùng lạ mặt hỏa, cấp đại nhân đều làm được bánh quẻ sữa đậu nành, cấp bọn nhỏ bao con bướm trưng sủi cảo. Trước kia trong nhà nghèo Bánh quẩy vật như vậy xem như nước luộc đủ, cắt tưởng các nàng khi còn nhỏ ước gì ăn cơm bên trong nhiều một ít nước luộc, nhưng hôm nay sinh hoạt giàu có, có chính mình hài tử, đứa nhỏ này ngược lại không thích những cái đó dầu mỡ đồ vật. hơn nữa ở ninh Tử tay nghề nuôi nấng hạ, đều càng thêm cái ăn. Nói lên cái này, cắt tưởng có đôi khi còn sẽ giận dỗi nói cùng với như vậy, còn không bằng quá sẽ khổ nhật tử, ngay sau đó nàng nói rất nhiều nguyên bảo nghịch ngậm gây sự sự tình, đều là đánh cũng đánh mắng cũng mắng. Dũng cảm nhận sai lại chết cũng không hối cải, thật gọi người xuất ruột. Mãn đường khi còn nhỏ liền ngoan thật sự, ta nhưng không nhìn thấy hắn gì thời điểm chọn quá thực, gì đều ăn còn không phải hảo hảo mà trường đến bây giờ. Cát tường nói nói liền phải nói hồi mãn đường trước kia bộ dáng. Nói đến mãn đường, Ninh Tử lập tức nghĩ tới hắn kia cổ quái 10 ngày tuần giả, mãn đường học đường thật sự nghỉ, 10 ngày cũng quá dài, đều nhắm lại năm hưu. Cát tường tâm một hư, chạy nhanh túi đầu thêm tuổi lửa, nga nga. Ta cũng không lớn hiểu được hắn học đường sự tình, không đều là ngươi quản sao. Nói nữa, hắn nếu là thật sự nói dối phải làm gì chuyện xấu, cũng không đến mức giống như bây giờ mỗi ngày ngốc tại trong phòng không phải. Ngươi vẫn là đừng lo lắng, cùng lắm thì chờ đến tuần giả qua xong, ta và ngươi tỷ phu tự mình đem hắn đưa đến học đường kia một chỗ đi. Các tường nói chuyện thời điểm vẫn luôn túi đầu mạnh thêm hỏa, nhưng mà, liền ở nàng cầm lấy một cái cầm lúc sau, tuổi lửa phía dưới tựa hồ xuất hiện cái cái gì, ninh từ ánh mắt một lệ liền nhìn cắt tường thuận tay liền đem kia vải dạy tử nhặt lên muốn hướng lòng bếp ném kết quả đang xem rõ ràng trong tay đồ vật khi càng thêm kinh hoàng nay vải dạy tử không phải khác đúng là con cá nhỏ ở cưới ngựa thời điểm lộng phá xiêm y lìa ngày hôm qua thay cho này thân sẽ bị ninh tử nhìn ra manh mối xiêm y lìa cắt tường là giao cho hà nguyên cắt xử lý dấu ở bên ngoài nếu như bị ninh tử bên người hộ vệ nhìn thấy không chừng liền trực tiếp giao cho ninh tử dấu ở cái nào phòng cũng đều có khả năng bị ninh tử phát hiện duy độc ở nhà bếp Ninh tử hồi hồi nấu cơm đều là người khác giúp đỡ nhóm lửa, cho nên cái này địa phương nàng tới nhiều ít, hiện tại xem ra Hà nguyên Cát đại khái là nghị cái này địa phương an toàn, liền đem siêm. Ý gì để ở này tuổi lửa phía dưới, nào hiểu được hôm nay một nhóm lửa, liền lộ ra tới. Con cá nhỏ siêm ý gì vì cái gì lại ở chỗ này. Ninh tử nhìn chầm chầm cắt tường trong tay đồ vật, trong mắt hổ nghi rõ ràng. Cắt tường có chút luôn uống, nàng khô khô cười cười, đem siêm ý gì lại lần nữa ném trở về tuổi lửa đôi. Ai ai, này, đây là hôm qua cái phá siêm ý gì à? Ngươi đại khái nhất định là sẽ không làm con cá nhỏ ăn mặc cũ nát siêm ý gì đi. Kia, vậy lấy tới nhóm lửa. Ninh Tử cong lên một tia ý cười, nàng một lần nữa trở lại bệ bếp biên, đem trưng con bướm trưng sủi cảo nắp nồi tử mở ra, màu trắng hơi nước phía sau tiếp trước bừng lên, cắt Tường cho rằng chính mình lọt qua cửa, lại nghe đến Ninh Tử nói, đại tỷ, ngươi mới vừa rồi không phải còn nói nhìn không được nguyên bảo kén ăn lãng phí, như thế nào chỉ trước mắt? Này bất quá có chút miệng nhỏ siêm ý đi hè, ngươi lại muốn ném xuống. Lấy tính tình của ngươi, chẳng lẽ không phải hẳn là lấy về tới phùng một phùng thì tốt rồi sao? Ninh tử rũ mắt, đem mâm con bướm trưng sủi cảo bày ra con bướm vô cánh sắp bay bộ dáng, cuối cùng dùng vỏ dưa cùng tương ớt làm đóa hoa cùng rễ cây trang trí, rất là đẹp. Này các tưởng có điểm không biết nên như thế nào trả lời. Phần 141. Vẫn là nói đại tỷ ngươi chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Ngươi rõ ràng chính là lãng phí, còn chỉ trích nguyên bảo. Ngài ăn ngữ khí mang lên chút trêu đùa, phản phất vừa rồi hầu nghi chỉ là cắt tường một cái ảo giác, nàng cười buông trong tay mâm đi đến cắt tường bên người. Thôi thôi, kinh ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy đứa nhỏ này vẫn là không cần dưỡng thành một cái xa hoa lãng phí tính tình mới hảo. Đem xiêm y cho ta đi, ta mang về liền phủ làm tú nương phùng một phùng liền hảo. Gì? Cắt tường nhìn kỹ xem linh tử, liền thấy nàng nhàn nhạt cười, giống như không có gì khác thường. Các tường đem sự tình ở trong lòng qua một lần, lại nhìn nhìn không hề hoài nghi chi tướng ninh tử, càng thêm cảm thấy có lẽ là bọn họ suy nghĩ nhiều. Con ít con nôi phá cái siêm y thì có thể có gì. Như vậy ném mới là thật đáng tiếc. Nghĩ như vậy, Cát tường cũng liền bình thường trở lại, nàng đem siêm y thì đưa cho ninh tử, cười nói, này khẩu tử là có chút đại, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, hài tử không chịu gì thương thì tốt rồi. ân, Ninh tử cười tiếp nhận, liền xem cũng không xem liền thu hảo phản phất cũng không để ý xem ý sẽ rất khẩu nhìn thấy ninh tử như vậy cắt tường cũng liền thật sự yên tâm ánh mắt thực mau rừng ở như ý con bướm trưng sủi cảo thượng ninh tử cũng biểu tình tự nhiên mà nói cho nàng như thế nào như thế nào có thể đem sủi cảo tạo thành con bướm hình dạng dày mỏng như thế nào nắm chắc mới có thể làm đa dạng phức tạp sủi cảo thục tấu cắt tường thực nghiêm túc nghe chờ đến ninh tử nói xong cắt tường đống nhiên nhìn phía nàng cười nói ta phát hiện con cá nhỏ giống như rất thích xem ngươi xuống bếp Có đôi khi hứng thú tới còn tưởng chính mình động thủ, người có hay không nghĩ tới có lẽ con cái nhỏ thật sự có người thiên phú đâu. Một cái ninh tử đã thập phần lợi hại, nếu là con cái nhỏ ngày sau trưởng thành cho giỏi hơn thầy, kia mới thật là lệnh người kinh hỉ. Thiên phú. Ninh tử nghe được cắt từng nói, đầu tiên là nao nao, chợt cười lắc đầu. Không có người so nàng rõ ràng hơn, từ trước ninh tử có thể có như vậy công lực, là dùng nhiều ít cái nhật tử không biết ngày đêm khổ luyện đến thành, làm chuyện xấu quá nhiều ít nói đồ ăn. Chính mình ngầm lại nhiều hạ nhiều ít công phu, kia đều là vô luận khi nào đều sẽ không quên. Nếu nói nàng thật sự có cái gì thiên phú, đại khái cũng chỉ có vị giác cùng đối nguyên liệu nấu ăn mẫn cảm độ tương đối cường. Nếu thật sự nói con cái nhỏ có thể có cái gì thiên phú, nàng kỳ thật cũng không dám tưởng. Thấy Ninh từ tựa hồ vô tình với cái này đề tài, cắt tưởng cũng liền không có nói thêm nữa, nàng nếm một cái con bướm trưng sủi cảo, da mặt vị hảo, nhận nước suốt đủ, ăn xong đi thập phần mỹ vị. Thả bị nặn ra đôi mắt cùng cánh một bộ phận da mặt cũng không có ảnh hưởng phía dưới nhân tụ độ toàn bộ sủi cảo đều thuộc vừa và tốt bởi vì Ninh tử cùng Cát Tường đều thức dậy sớm mấy cái hài tử còn ở ngủ Hà Nguyên cắt còn lại là đi theo gì xa sáng sớm đi ra ngoài hỏi thăm phụ cận thổ địa sự tình các nàng chỉ cần đem cơm sáng đều ôn hảo đem hài tử kêu lên rửa mặt trải đầu đem những việc này làm xong Hà Nguyên cắt bọn họ cũng liền đã trở lại Ninh tử cùng Cát Tường phân biệt về phòng tiêu vật nhỏ nhóm rời giường Ninh Tử vào nhà sau, đã tỉnh con cá nhỏ chính bọc chân mỏng ngồi dậy, tóc của hắn loạn loạn, an mặc đồ lót, lộ ra tinh tế tiểu cánh tay, chính xoa đôi mắt ghèn, nhìn thấy Ninh Tử tiến bảo, hắn cười vươn tay muốn ôm một cái. Ninh Tử trên mặt tươi cười từ vào nhà lúc sau liền không có, nàng đem con cá nhỏ thay cho siêu ý đi lấy ra tới dụ ra, ở nhìn thấy kia giữ tận một lỗ hồng khi, nàng cả người đều là cả kinh. Nay tuyệt không phải con cá nhỏ chính mình điên chạy thời điểm có thể phủi đi ra tới khẩu tử. Hắn sức lực lại đại cũng chỉ là cái tiểu hài tử, này vải dạy tính dai như ý rất rõ ràng, cần thiết là một cổ đột phát thả cường đại lực đạo, mới có thể đem siêm ý xé rách thành dáng vẻ này. Ninh tử phiên phiên siêm ý gì, đông nhiên như mày, nàng vươn mảnh khảnh ngón tay, đem dán bám vào siêm ý thượng một cây không biết là gì đó mau cầm xuống dưới, đối với sáng ngời địa phương nhìn nhìn, ánh mắt đông nhiên liền trầm xuống. Đây là ngựa màu mận chín trên người mau. Ninh tử đem siêm ý gì ném ở con cá nhỏ trước mặt, Chuyên cao nhìn xuống đi đến mép giường nhìn chằm chằm chậm rãi lùi về tay con cá nhỏ, "Ta tới phía trước ngươi làm cái gì?" Cái này ngữ khí cùng thần thái đều không thích hợp. Con cá nhỏ cũng không cần ôm một cái, hắn bản cẳng chân nhi ngồi ở trên giường, thấp đầu bẻ ngón tay, chi ngôn nặng. Ninh Tử trực tiếp kêu con cá nhỏ đại danh, tiểu tử này con cá nhỏ càng thêm không dám động. Hắn biết rõ, nhưng mẫu thân kêu hắn đại danh thời điểm, đó chính là thật sự thực tức giận thực tức giận. Cưới ngừa con cá nhỏ đáng thương vô cùng dương mắt xem nàng. Y đồ thu hoạch tha thứ. Chính là ninh từ nơi đó lo lắng nhiều như vậy. Nàng chỉ cần nhìn xiêm y dưới phía trên xé ra tới khẩu tử là có thể nghĩ đến lúc ấy có bao nhiêu mạo hiểm. Ninh tử duỗi tay đem con cá nhỏ bé lên tới đứng ở trên giường, cùng hắn đôi mắt đối với đôi mắt gian dậy, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Làm ngươi lại lớn hơn một chút thời điểm mới có thể cưới ngựa là bởi vì hiện tại ngươi còn quá tiểu. Không nghe có phải hay không? Ngươi dám con ta cưới ngựa, xảy ra chuyện cũng không dám trực tiếp nói cho ta sao. Ngươi cũng biết chính mình sai rồi sao? Ninh Từ bất quá là bởi vì quá khẩn trương hắn mới có thể như vậy kích động. Bình thường tiểu sai tiểu quá, nhiều lắm là hài tử bướng bỉnh lại hoặc là hồ nháo, chính là lúc này đây không giống nhau. Hoặc là nói, phạm là chân chính nguy hiểm cho đến sinh mệnh an nguy, vậy cùng bình thường tiểu sai lầm là hai việc khác nhau. Con cá nhỏ cảm giác được đến từ Ninh Từ tức giận, hắn chợt túi người tiến lên một phen vòng lấy Ninh Từ cổ, đem ủy khuất khuôn mặt nhỏ chôn ở vai hắn vào. Ninh tử cảm thấy vấn đề này cần thiết nói rõ ràng, nếu không hắn lần sau như cũ sẽ không để trong lòng. Ninh tử trong lòng lại tức lại gấp rồi tay đi lay hắn, nhưng hắn ngạnh xinh xinh cô nàng, Ninh tử lay nửa ngày cũng không quả. Lại là cái dạng này. Không khóc cũng không náo, chính là dính nàng một câu cũng không nói, như vậy tính tình đến tuột cùng là tùy ai. Ninh tử hít sâu một hơi, vô vô con cá nhỏ bối, con cá nhỏ tựa hồn là cảm giác được Ninh tử dần dần bình ổn tức giận, cả người cũng đi theo thả lỏng lại. Ninh Từ ôm hắn, phóng nhẹ thanh âm nói, lúc này đây không có bị thường, chính là tiếp theo đâu. Ngươi muốn cho ta cấp chết sao? Chờ ngươi lại lớn lên một ít, sức lực lại lớn hơn một chút, ta mỗi ngày đều bồi ngươi cưỡi ngựa, hảo sao? Con cá nhỏ như cũ không có buông ra nàng, mà là vẫn duy trì như vậy tư thế, trôn ở nàng hôm vai gật gật đầu. Ninh Từ lại nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu nhỏ, cảm thấy hắn đột nhiên chạy tới cưới ngựa sự tình có chút kỳ quái, tội hỏi, là chính ngươi muốn cưới ngựa sao? Tiểu hai tử chơi tính đại, luôn là thai trái đóa tiến thai phải nhiều ra, nguyên bản cho rằng con cá nhỏ là cái nghe lời bất lo, không nghĩ tới thật sự chơi lên cũng là như vậy không có số. Con cá nhỏ bị hoan uổng. Hắn chạy nhanh lắc đầu, ta không có muốn chính mình cưới ngựa. Không có muốn chính mình cưới ngựa. Đó chính là ai mang theo hắn cưới ngựa. Ninh tử khe như mày, nàng rất rõ ràng, nếu là cắt tưởng các nàng, biết rõ chính mình không thích không cho phép, là tuyệt đối sẽ không có nàng mang con cá nhỏ tới cưới ngựa. Hùng chi mục trường bên trong trừ bỏ chăn nuôi người sẽ cưỡi ngựa, cắt tưởng các nàng căn bản là sẽ không. Ninh Tử trong giây lát nghĩ đến một người, nàng ôm con cá nhỏ ngồi ở trên mép giường, con cá nhỏ cũng cuối cùng từ nàng hõm vai chuyển vì xúc ở nàng trong lòng ngực. Nói cho ta, là ai mang ngươi cưỡi ngựa? Con cá nhỏ rất là nghiêm túc quan sát Ninh Tử ánh mắt, phát hiện nàng mang theo ý cười, hẳn là đã không tức giận, hắn rủi rủi mắt, ngoan ngoan trả lời, tiểu cứu cứu, tiểu cứu cứu, mãn đường. Ninh Tử không tin. Liên tính mãn đường hiện tại cả người đều hoạt bát rộng rãi rất nhiều, cũng sẽ không không hiểu chuyện đến nước này. Ngay sau đó, con cá nhỏ nuốt xong rồi nước miếng, tiếp tục nói, còn có cái kia quái thúc thúc. Quái thúc thúc. Giang thừa diệp. Ninh tử cả người đều giật mình, một lát sau, nàng rũ xuống mắt, phát hiện con cá nhỏ cũng nhìn nàng. Ninh tử cười cười, thay đổi cái tư thế ôm hắn, con cá nhỏ, người nói cho mâu thân, người thích cái kia quái thúc thúc sao. Con cá nhỏ trầm mặt, hắn không có nói thích cũng không có nói không thích. Chỉ là, nếu thật sự đánh tâm nhãn không thích thả chẳng ghét, lắc đầu có thể có bao nhiêu khó. Ninh Tử không có nhắc lại có quan hệ cái này quái thúc thúc sự tình, chỉ là luôn mãi dặn do hắn, nhất định không thể lại cưới ngựa. Cuối cùng, Ninh Tử đem hắn phá rớt kia kiện tiểu gáo thu lên, mang theo con cá nhỏ đi ra ngoài ăn cơm thời điểm cũng không có nhắc lại. Cùng trước phòng trừng không sai biệt lắm, Hà Nguyên cắt cùng gì xa thực mau trở về tới, chỉ là hai người khi trở về trở sắc mặt cũng không lớn đẹp mới vừa ngồi xuống xuống dưới, Hà Nguyên cắt liền nĩu mày nói, ngươi không làm chúng ta đi ra ngoài hỏi thăm còn hảo. này sau khi nghe ngóng chúng ta mới hiểu được, nguyên lai like đã nhiều ngày không ngừng là chúng ta hỏi thăm này quanh thân thổ địa, còn có không biết cái gì lai lịch người cũng hỏi thăm quá, nhìn dáng vẻ tựa hồ là tưởng bản hạ bên này thổ địa liên quan phụ cận thôn xóm cùng nhau, cho nên là có đối thủ cạnh tranh. Ninh Tử cũng không có cái gì đại phản ứng, nàng chỉ là trầm mặc méo trong tay chết lúa, không biết suy nghĩ cái gì. đúng lúc này bên ngoài truyền đến phong ngàn vị kêu kêu quát quát thanh âm ngay sau đó phong ngàn vị đã lanh tiểu võ tiến vào cọ cơm sáng các tường chạy nhanh dọn ghế lại đây chiêu đãi bọn họ phong ngàn vị ăn qua bánh quẩy ninh tử mặc dù chỉ là tạc bánh quẩy kia cũng là bên ngoài xốp giòn bên trong vị nhân nói lại xứng với một ly nùng hương sữa đậu nành quả thực là một cái tốt đẹp sáng sớm chính là hôm nay đoạt hắn trong mắt là kia mấy đĩa con bướm trưng sủi cảo mỗi một cái đều niết sinh động như thật hài tử cũng thích như vậy sủi cảo đẹp lại ăn ngon Phong ngàn vị sơ soạn một cái nêm nếm, hơi hơi nhướng mày nói, ta coi ngươi gần mấy năm ở sinh ý đạo đạo thượng là càng thêm tiến bộ vượt bậc, cũng không giống từ trước như vậy một lòng nhào vào đồ ăn thượng, hôm nay lại cảm thấy ngươi này tay nghề bất cứ lúc nào đều là giống nhau hảo. Như thế ta cũng liền an tâm rồi. Ninh tử cười cười, thích ăn liền ăn nhiều chút đi. Mãn đường ở một bên vui tươi hớn hở sen mồm, ăn ngon ăn ngon, Ninh tỷ ngươi cũng không biết ta ở thanh thành có bao nhiêu muốn ăn ngươi làm. Bên kia đồ vật có điểm quý. Nhưng hương vị còn không tốt. Nói, lại xé một cây bánh quẩy, uống một ngụm sữa đậu nành. Ninh tử có khác thâm ý nhìn hắn một cái, hơi hơi ru mắt, phải không? Không phải thả 10 ngày tuần giả sao, vậy ở nhà ăn nhiều một ít đi. Nghe được 10 ngày tuần giả, mãn đường một ngụm sữa đậu nành sắc kết hầu, kinh thiên động địa hò khăn lên. Ăn xong cơm sáng, Ninh tử phải đi một chuyến phủ lang chấn. Con cá nhỏ buổi sáng mới thừa nhận sai lầm lầm, hiện tại còn ở vào quan sát kỳ. Cho nên hắn cũng không dám giống phía trước như vậy chơi tính tình muốn lên đường, Ninh Tử cũng coi như là đi thập phần thuận lợi. Chỉ là Ninh Tử đi phía trước, cố ý cường điệu nói cho bọn họ, quyết không thể làm con cá nhỏ một mình đi đến nơi nào, càng không thể làm xa lạ gương mặt tùy ý tiến vào nơi này. Rồi sau đó, một phòng người nhìn Ninh Tử tăng số người không ít người bảo hộ tân thôn, đều có chút bất an. Có phải hay không có chuyện gì muốn phát sinh? Người có phải hay không lại gạt chúng ta cái gì? Các Tường không yên tâm. Lần nữa ép hỏi. Ninh tử vô vỗ tay nàng, cười nói, nào có cái gì sự tình. Chỉ là nghe được tỷ phu cùng gì xa sáng sớm nói sự tình, ta phỏng đoán Tân Đông tiểu chuyện này nhất định sẽ không thuận lợi vậy. Thương trưởng đấu tranh cũng có nó tàn nhẫn vô tình cùng huyết tinh bạo lực. Hôm nay có người đi hỏi thăm chúng ta xem trọng địa phương, không chừng ngày mai sẽ có người có thể trả thù cái dối. Mặc dù vô pháp đem liền ra lay động, lại cũng giống như nhiếu người rồi bỏ giống nhau chán ghét. Ta làm như vậy đơn giản này đây phòng văn nhất. Các ngươi cũng không cần quá nhiều khẩn trương. Ninh Tử buổi nói chuyện, làm cho bọn họ nghĩ tới tiểu từ phát cuồng chuyện này. Các tưởng đám người thần sắc đều trở nên có chút quái quái, không dám nhìn thẳng Linh Tử. Ninh Tử bất động thanh sắc, không đi làm rõ, lại công đạo bọn họ một ít, chờ bọn họ nghiêm túc ghi nhớ sau. Nàng mới rời đi tân thôn, rời đi thời điểm, nàng đem con cái nhỏ phá xiêm ý hề thu lên, bao thành một cái bọc nhỏ cùng nhau mang đi. Phu lăng chấn cùng phần dương chấn giống nhau đều thuộc về Giang Nam mảnh đất tương đối nổi danh chấn nhỏ, quanh thân cũng đều là non xanh nước biếc, chấn trên dân phong chất phác, có rất nhiều có đặc sắc tiểu ngoạn ý nhi. Ninh tử lúc trước liền nghe Liên Thành Dục nói qua hắn đã nói chuyện hai cái thị chấn xinh ý, bất quá hắn cũng chỉ là thuận miệng như vậy nhắc tới, kế tiếp như thế nào lại không có nói thêm nữa. Nghĩ đến Liên Thành Dục, từ cái kia buổi tối hắn thất thố lúc sau, nàng tựa hồ đều không có tái kiến qua hắn, đi ngang qua Liên phủ là lúc Ninh tử có tâm đi trở về một chuyến muốn cùng liên thành dục thương lượng thương lượng chuyện này. Chính là không biết vì sao, từ nàng vào liên phủ bắt đầu, bọn hạ nhân ánh mắt đều quái quái, ninh tử vốn muốn hỏi hỏi tam gia hay không ở trong phủ, hạ nhân lại ớp đúng nói không nên lời cái toàn lời nói như tới. Ninh tử sắc mặt trầm xuống, đơn giản cũng không hỏi, thẳng đến liên thành dục thư phòng, hạ nhân một đường muốn ngăn rồi lại không dám cản, ninh tử đi đến liên thành dục thư phòng, còn không có rôi tay gõ cửa cũng đã có người trước mở ra môn. Giang Thừa Diệp hôm nay xuyên một thân màu xanh đá bảo tương hoa lụa hoa áo gấm, cả người thoạt nhìn như tắm mình trong gió xuân. Mở cửa nhìn thấy nàng thời điểm không những không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại như là đoán được nàng bước chân giống nhau. Tập cái này Điểm Nhi tới mở cửa. Người Ninh Tử nhìn thấy Giang Thừa Diệp, hiển nhiên liền không bằng Giang Thừa Diệp như vậy bình tĩnh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, có chút không rõ hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Vào đi. Giang Thừa Diệp tránh ra đến một bên, Ninh Tử hồ nghi nhìn hắn một cái, nhấc chân vào thư phòng. Ninh Tử đi vào thư phòng, quay đầu đi nhìn phía nhất phái bình tĩnh ngồi ở án thư Liên Thành Dục, trong lòng nghi hoặc càng thêm sâu nặng. Liên Thành Dục nhìn thấy Ninh Tử, thế nhưng trồi lên một cái nhàn nhạt tươi cười tới, hôm qua nhìn thấy ngươi không có trở về, nghĩ thầm ngươi nên là hồi tân thôn, nếu đi, nhiều chơi mấy ngày đó là, hà tất như vậy vội vã trở về. Ninh Tử có chút không hiểu được này hai cái nam nhân khi nào đã tới rồi cùng nhau đóng lại môn ở trong thư phòng chuyện trò vui vẻ nông nỗi, hai người thần sắc đều tự nhiên hài hòa. Một kêu mất tự nhiên địa phương đều không có. Ninh Tử bất động thanh sắc đi đến một bên ghế dựa ngồi xuống, nàng nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, dùng ánh mắt nhắc nhở hắn có thể rời đi. Giang Thừa Diệp tựa như không nhìn thấy dường như, dựa gần Ninh Tử bên cạnh ghế dựa ngồi xuống. Ninh Tử khe như mày, hình như có không vui. Một bên Liên Thành Dục đống nhiên cười khẽ hai tiếng, Ninh Tử theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Liên Thành Dục trong tay cầm cái gì, bởi vì ngươi không ở, vốn định chờ ngươi trở về lại nói cho ngươi chuyện này. Lại không nghĩ rằng ngươi hồi như vậy kịp thời, cũng thế. Liên Thành Dục từ trên người lấy ra ấn giám, nhẹ nhàng che lại một cái. Ninh Tử ẩn ẩn cảm giác được cái gì, chính là còn chưa chờ nàng lên tiếng. Liên Thành Dục đã lại lần nữa mở miệng, vị này Giang Công Tử, ta tưởng ta không cần lại nhiều làm giới thiệu. Tiểu Tử, Giang Công Tử hôm nay tới, là đặc biệt vì không đêm chấn cùng Tân Đông kiểu sự tình mà đến. Không đêm chấn dù chưa liền ra cầm giữ, lại cũng có người rất nhiều tâm huyết, mặt khác. Tân Đông Tiểu nếu là muốn bắt đầu khởi công, chỉ sợ nhân lực cùng vật lực vô pháp đồng thời bận tâm, hiện giờ có Giang Công Tử tương trợ, hẳn là sẽ dễ dàng rất nhiều. Hán! Tương trợ! Từ từ! Liên Thành Dục vừa rồi kêu hắn, Giang Công Tử! Phản phất là biết ninh từ suy nghĩ cái gì, Liên Thành Dục tiếp tục nói, Đại Chu chiến thần, trinh chiến xa trường bách chiến bách thắng Giang Nguyên soái, ta thế nhưng không có liếc mắt một cái nhận ra, thật sự hổ thẹn. Hắn ánh mắt sớm đã khôi phục thành từ trước như vậy gợn sóng bất kinh, giống như phía trước đối với nàng cảm xúc xúc động cái kia là một người khác giống nhau. Cho nên nói, Liên Thành Dục cũng hiểu được Giang Thừa Diệp thân phận. Ninh tử không có bất luận cái gì đáp lại, tựa hồ là đang chờ hai người tiếp tục giải thích. Giang Thừa Diệp nhìn như ý đạm đạm cười, trước đây liền nghe nói không đêm chấn là cái thập phần thú vị địa phương, đã nhiều ngày du xong lúc sau, tức khắc cảm thấy cái này địa phương như thế nổi danh, thật là có nó đạo lý. Tuy nói Giang Mẫu hiểu được này không đêm chấn cũng không mời chào ngoại thường, nhưng mọi việc cũng có một cơ hội không phải. Có lẽ là Giang mộ chi hạnh, thế nhưng gặp gỡ Tân Đông Tiểu muốn khởi công hảo thời cơ. Giang mộ dù chưa một giới vũ phu, lại cũng muốn kiếm chút tiền tới dưỡng thê dưỡng nhi, đối mệnh liên tam gia vì Giang mộ khai cái này phương tiện chi môn. Ninh cô nương cứ yên tâm đi, Giang mộ chưa nói tới phú khả địch quốc, nhưng cũng có thể lấy ra một ít tới quang vào đi. Mà khác, cô nương yêu cầu bao nhiêu nhân thủ, Giang mộ đều có thể cung ứng. Nhậm nghe sai khiển. Ninh tử không nói gì, nàng chỉ là nhìn chầm chầm vào Liên Thành Dục. Liên Thành Dục lần đầu tiên tránh đi Ninh tử ánh mắt, hắn tay cầm thành quyền đặt ở bên môi ho nhẹ vài tiếng, một cái tay khác đỡ ghế rửa đứng lên, nói vậy ngươi còn có chút không rõ địa phương yêu cầu hảo hảo hỏi một câu trình. Không đúng, là Giang Thế Tử, ta trước đi ra ngoài xử lý một ít chuyện khác. Liên Thành Dục nhìn phía Giang Thừa Diệp, Thế Tử Đại giá Quang Lâm, không biết có thể hay không hánh diện lưu lại dùng một đốn cơm chưa. Giang Thừa Diệp ánh mắt cơ hồ liền không có rời đi quá Ninh Tử, hắn đạm đạm cười, kia đến xem trưởng ngưỡng đầu bếp nữ lưu không lưu ta cái này người ngoài dùng cơm. Liên Thành Dục làm như cười khổ một chút, nhấc chân hướng bên ngoài đi. Như thế, Thế Tử vẫn là tự mình hỏi một câu đi. Nói người đã ra thư phòng, còn thuận tay đem thư phòng môn đóng lại. Trong thư phòng bầu không khí nháy mắt thay đổi, Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp song song ngồi, dư quang có thể cảm giác được rõ ràng Giang Thừa Diệp chưa từng rời đi ánh mắt, nàng mắt nhìn thẳng uống một miệng trà không cấm cho mày, nhìn phía chén trà chung trà. Nay khổ trà là liên thành dụng nấu, hắn từ trước uống hoài như vậy trà, chính là từ ba năm trước đây nàng đi vào liên phủ, hắn liền không hề uống loại này trà, hiện giờ vì sao lại uống thượng. Nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, chén trà khấu thượng cái nắp. Ninh tử đem chén trà thả lại bên người tứ giác cao ghế, rốt cuộc thản nhiên nhìn về phía Giang Thừa Diệp, thế tử là có ý tứ gì? Giang Thừa Diệp trả lời lời ít mà ý nhiều, ra một phần lực, doanh một phần lợi, Đây là muốn cùng nàng trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn Ninh tử gật gật đầu Nhưng thật ra không hiểu được tam gia cùng thế tử ước định Là như thế nào cái xuất lực cùng lợi nhuận pháp Giang thừa diệp đứng dậy đi đến liên thành dụ cán thư biên Đem kia một giấy hiệp ước cầm lại đây đặt ở nàng trước mặt Thành lập tân đông tiểu từ ta xuất nhân xuất lực Kiến thành lúc sau Mỗi một năm tính ta hai thành lợi nhuận Dư lại tam phần Còn lại là ngươi cùng liên công tử chi gian lại lần nữa phân cách Mỗi một năm Ninh tử cười Chẳng lẽ Giang Thế Tử đều không phải là nhất thời hứng khởi, mà là tưởng lâu lâu dài dài làm ông chủ kiều một cái tiểu chủ nhân. Thế Tử. Không đúng, cũng là Giang Nguyên soái Nguyên soái xa trường điểm binh, chiến thắng trở về Vinh Quy, Thánh Thượng Thưởng Tứ Bách Thiên Cường, chẳng lẽ còn sẽ lại này đó tiền bạc. Giang Thừa Diệp tươi cười nhàn nhạt, nhạt, đó là lấy mệnh đua trở về, không chừng nào một ngày cũng mất mạng đi hưởng. Đều nói lạc đà gây còn lớn hơn ngựa, ta tưởng, này đông tiểu chủ nhân, mặc dù lại tiểu mỗi một năm lợi đầu cũng không ít. Ninh Tử gật đầu. Hảo, nếu Thế Tử trở thành Đông Tiểu tiểu chủ nhân, ngày thường lại phụ trách cái gì? Giang Thừa Diệp thật sâu mà nhìn Ninh Tử, khỏe miệng mỉm cười, cố ý kéo dài quá giọng nói, phụ trách ngươi. Ninh Tử mày còn không có nhân lại tới. Giang Thừa Diệp đã tiếp theo nói tiếp, nhóm yêu cầu hết thảy. Ninh Tử nhìn trầm trầm Giang Thừa Diệp, đung nhiên nở nụ cười, nàng lại uống một ngụm khổ trà, mới cảm thấy kia lệnh người nhử mày cay đắng lúc sau, thế nhưng còn có thể tràn ra ngọt lành. Nếu là ta, ta nhất yêu cầu, là ngươi rời đi Quảng cu é thanh âm không có chút nào cảm tình Mấy ngày trước đây nàng nói như vậy Giang thừa diệp hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ánh mắt đến tối Chính là hôm nay bất đồng Hắn phản phất thay đổi một người dường như Chẳng sợ nàng nói như vậy tuyệt tình Hắn đều vẫn luôn hàm chứa một cái nhàn nhạt tươi cười Như nhau vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhặt được hắn thời điểm bộ dáng Như tắm mình trong gió xuân Ninh tử có chút trào phúng cười cười Cho nên ngươi lại là ở đánh cái gì chú ý Sự tình gì làm ngươi như vậy định liệu trước? Giang Thừa Diệp dần dần mà thu ý cười, hắn đem kia đóng mở ước cẩn thận điệp hảo thả lại trên bàn sách, không nhanh không chậm nói, "Ta không có gì chủ ý, cũng không có gì gạt ngươi." Hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, "Ngươi biết đến, nếu ta thật sự có cái gì kế hoạch, đơn giản cũng là hy vọng có thể trở lại bên cạnh ngươi." Ninh Từ ánh mắt trầm tĩnh nhìn trước mắt cái này ôn nhu nam nhân, chợt mở cửa đi ra ngoài. từ nàng rời đi thư phòng kia một khắc, Giang Thừa Diệp ánh mắt mới đen tối một ít, nhưng là không bao lâu, hắn ánh mắt lại sáng lên, nàng lại về rồi. Quả nhiên, Ninh Tử thực mau trở về tới, nàng không ngừng đã trở lại, trong tay còn cầm một cái tiểu tay mải, trở lại thư phòng đóng cửa lại, Ninh Tử đem tay mải mở ra, bên trong rõ ràng là một kiện phá rất tiểu hài tử áo. Mềm nhẹ xiêm y gì bị thật mạnh còn tại Giang Thừa Diệp trước mặt, Ninh Tử thiếu chút nữa liền tiến lên túm hắn và tao trước, chính là nàng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, chỉ vào trên mặt đất đồ lóc nói, Giang Thừa Diệp. Giang Thế Tử. Nếu ngươi cho rằng con cá nhỏ là ngươi hài tử, ngươi liền có thể giấu trời qua biển đi tiếp cận hắn, vậy ngươi liền thật sự mười phần sai. Ba năm tới hắn đều tường ăn không có việc gì, lại ở ngươi trở về lúc sau xuất hiện ngoài ý mớn, vô luận có phải hay không bởi vì ngươi xuất hiện mang đến chuyện như vậy, ta đều khẩn cầu ngươi không cần lại tiếp cận chúng ta mẫu tử. Ninh tử cùng con cá nhỏ đều tích mệnh thực, không hy vọng lại bị ai phá hủy hiện tại sinh hoạt. Kia trên mặt đất bị quải phá xiêm y dị tựa như thứ giống nhau chui vào giang thửa diệp trong mắt. Hắn hơi hơi cúi xuống thân đi đem xiêm y rìa nhặt lên tới, cầm xiêm y một đôi tay gắt gao nắm lấy. Sẽ không nam nhân trầm thấp thanh âm mang theo lớn lao quyết tâm. Hắn bình tĩnh nhìn phía Ninh Tử, lại lần nữa nói: Ngươi có thể yên tâm, từ nay về sau đều sẽ không lại có chuyện như vậy phát sinh. Ta có thể cam đoan với ngươi. Ninh Tử quay đầu, cười khẽ hai tiếng: Ngươi vẫn là không cần sớm như vậy người bảo đảm chứng. Ngươi dám bảo đảm, ta cũng không lớn dám tin tưởng. Giang thừa diệp trong tay nắm con cá nhỏ tiểu áo, nhìn Ninh tử sườn mặt, lộ ra hai phân cười khổ. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi đã như thế chán ghét ta. Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn ra một phân lực mà thôi. Lui một vạn bước giảng, tân đông tiểu chỉ là nghe tới liền sẽ không so không đêm chấn muốn dễ dàng. Ngươi luôn là muốn tìm một cái giúp đỡ, không phải sao. Ninh tử thở phào nhẹ nhõm, tựa hồ là muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại, rồi nói sau. Phần 142. Trong thư phòng có một lát thiết lặng, Giang Thừa Diệp nhìn trong tay đồ lót, đống nhiên mở miệng nói, nếu chúng ta đem nhóm người này dẫn ra tới, lại làm cho bọn họ biến mất, ngươi có phải hay không sẽ thoải mái yên tâm một ít đâu. chương 140 tuấn Nam Mỹ Nữ Phủ Lang Du. Tân Đông Tiểu ý tưởng còn không có hoàn toàn thành thủ, nên từ hiện giờ bất quá là làm một sự chuẩn bị hoạt động, mặc dù đến lúc đó Tân Đông Tiểu kế hoạch hủy bỏ, này cũng có thể vì không đem chấn phục vụ, cũng không sẽ có cái gì xung đột địa phương đi phủ lăng chấn trên xe ngựa, Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp tương đối mà ngồi. Liên phủ xe ngựa tinh xảo xa hoa, nội bộ bài trí bàn nhỏ thượng còn có lưỡng đạo tinh xảo điểm tâm cùng ấm áp nước trà. Từ nơi này đến phủ lăng chấn đại khái muốn một canh giờ, ngươi sáng sớm gấp trở về, nếu là mệt mỏi đại nhưng nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Giang Thừa Diệp không e dè nhìn nàng, tùy ý xả một cái cô nương đều có thể bị hắn trong mắt ôn nhu chết đối. Cố tình Ninh Tử căn bản bất chính mắt thấy hắn, hoặc là quay đầu đi xem ngoài cửa sổ phong cảnh hoặc là rũ xuống mắt thấy chính mình bên hương ngọc bội, hoặc là rứt khoát nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là người là vẫn luôn thanh tỉnh. Điểm tâm là Ninh Tử làm đậu đậu hương, là đem phao tốt đậu đen nấu chín đi ra, cùng ngọt đậu Hà Lan cùng nhau phá đi, gia nhập chút ít thủy đánh thành đun, lại đem tẩy sạch rước gà băng thành thịt đun, cùng đậu đen, ngọt đậu Hà Lan nhung hỗn hợp thành đun liêu, để vào chảo nóng chung, cố lên xào ra hơi nước, thêm muối ra nổi, cuối cùng dùng thích khuôn đúc gắp thành bất đồng hình dạng. Con cá nhỏ thích ăn cá. Ninh tử liền đem đậu đầu hương làm thành cá hình dạng, giang thừa diệp từ cắt tưởng nơi đó biết, gần mấy năm Ninh tử kỳ thật cũng không có từ trước như vậy một lòng một dạ nhào vào đồ ăn liệu lý thượng, càng có rất nhiều đi theo liên thành dục cùng nhau học kinh thương chi đạo, người cũng thay đổi rất nhiều, chính là vô luận lại như thế nào biến, đối đãi người nhà, đối đãi mang đường, nàng vĩnh viễn là đặt ở đầu quả tim thượng, trừ bỏ mỗi nửa tháng khai tịch, cũng chỉ có đối con cá nhỏ, đối bọn họ, mới có thể tự mình xuống bếp trước mặt đầu đầu hương mang theo mê người hương khí giang thừa diệp nhịn không được cầm lấy một con bạc nhĩ xoa nổi lên một khối cắn một ngụm xanh biết sắc thái cùng thanh hương trung không mất tươi ngon hương vị kết hợp nhai tới lệnh người vị thơm ngon lưu mãi trong miệng nếu là đem ức gà thịt đổi thành thịt cá hương vị có thể hay không càng tốt giang thừa diệp ăn xong một khối hiếu hảo đưa ra kiến nghị nhắm mắt dưỡng thần linh từ rốt cuộc sốc lên mí mắt cười như không cười nhìn giang thừa diệp liếc mắt một cái không ai thỉnh ngươi ăn đây là con cái nhỏ ăn vặt hắn thích là được Giang thừa diệp cũng không có bởi vì ăn luôn nhi tử ăn vật mà cảm thấy hổ thẹn, tương phản, hắn tựa hồ là phát hiện một cái không tồi đề tài, tiếp tục nói, hắn không phải thích ăn cá sao. Ninh tử nhìn hắn, nhàn nhạt nói, chẳng lẽ liền bởi vì hắn thích cái gì, liền yêu cầu lúc nào cũng nhân nhượng hắn, tiểu hai tử đúng là trường thân thể thời điểm, nên cái gì đều ăn một ít, mới có thể khỏe mạnh khỏe mạnh trưởng thành, mặc dù lại thích cái gì, cũng có một cái hạn độ. Giang Thừa Diệp có chút ngoài ý muốn Ninh Tử thế nhưng sẽ đối hắn nói ra như vậy một hồi xuyến lời nói, hắn cảm thấy có chút vui vẻ, một vui vẻ ăn uống liền càng tốt, dối tay lại xoa một hối, an rất là hạnh phúc. Ninh Tử thấy hắn thật sự là không có gì tự giác tính, đơn giản không hề để ý đến hắn, nghiêng đi thân vén lên mảnh đi xem ngoài cửa sổ cảnh tượng. Hai người lúc này muốn đi phù lăng trấn. Lúc trước Liên Thành Dục đi qua phù lăng thật cùng phần dương thật, nói hạ phân biệt là phù lăng trấn hoài hoan vũ cùng phần dương thật sự ngọc thật diệu Vừa múa vừa hát là lúc, tự phải có rượu ngon trợ hứng, mà hoài hoan vũ cùng ngọc thật rượu là hai cái thị trấn danh hào nhất vang chiêu bài, nếu là đưa bọn họ thu vào tân đông tiểu trung, tất nhiên lại là một phen tân cảnh tượng. Ta có chút không rõ, rõ ràng nơi khác đều có đồ vật, vì sao ngươi còn phải tốn giá cao tiền đem nó mua lại đây? Giang thừa diệp cùng Liên Thành Dục liêu quá, Liên Thành Dục nói, Ninh Tử này một năm bắt đầu vơ vét Giang Nam mảnh đất các loại thú vị nhì mị thực hòa hảo chơi ngoạn ý nhi Từ tinh mỹ sân khấu kịch mỹ vị món ăn chân quý, cho tới ven đường siết ảo thuật dã căn cải trắng, phàm là sự bị nàng xem đập vào mắt, hoặc quý hoặc tiện đều phải mua tới, chính là mua tới lúc sau liền không có bên dưới, này hết thể tựa hồ đều là cùng tân đông tiểu có quan hệ, nhưng là tân đông tiểu đến tuột cùng là cái cái. Di bộ dáng liền nàng chính mình đều chưa từng nói qua, càng không cần để giống không đêm chấn như vậy dành mạch họa ra thiết kế đồ tới. Giang thừa diệp cùng liên thành dục có giống nhau nghi vấn. Chính là liên tục thành dục đều có thể không chút nào hỏi đến đi giúp đỡ nàng cùng nhau thu thập mấy thứ này, hắn tự hỏi cũng có thể. Giang Thừa Diệp hiện tại coi như Ninh Tử ngầm đồng ý nửa cái hợp tác đồng bọn, tuy rằng nàng cùng hắn không có gì tư tình nhưng giảng, nhưng đường xá xa xôi, làm ngồi nhiều ít có chút nhàng chán. Ninh Tử cảm thấy tùy tiện tán gấu một chút cũng hoàn toàn không đại biểu cái gì, nàng ngồi thẳng chút, ngựa khí như cũng là bình bình đạm đạm, ta đem nó mua lại đây, đó là ta đồ vật ta đem nó bày ở nơi nào. Nó liền thuộc về nơi nào. Lời này nhiều ít có chút mờ ảo. Giang thừa diệp lẳng lặng nhìn nàng, kia che mặt xa trên mặt chỉ có một đôi hắc bạch phân minh con người mang theo sáng giỏi. Nàng nói lời này thời điểm hoàn toàn không có từ trước ngây thơ ngu đần. Thanh lanh tiếng nói mang theo vài phần sắc bén, cũng có vài phần không được xé vào. Người khác muốn nghiêm túc an tĩnh nghe lời liền hảo. Như vậy Linh tử, mang theo nữ nhân mị. Không phải đã nói hảo sao, kia còn muốn tới bên này làm cái gì. Giang Thừa Diệp một chút cũng không ngại cùng âu Yếm nữ nhân Du Sơn Ngoan Thủy, chính là đánh một cái làm công danh hảo, tóm lại chơi không vui. Ninh Tử túi đầu uống một miệng trà, hoài hoan vũ vũ khúc, Nguyệt Nương mang theo vũ cơ nhảy qua lúc sau, cảm thấy này khúc có chút vấn đề, tựa hồ là bị bóc méo, đều không phải là nhất nguyên thủy hoài hoan vũ, mà ngọc thật diệu bí phương. Tựa hồ cũng là có chút vấn đề, cho nên, ngươi là muốn đi coi một chút chân chính hoài hoan vũ là cái cái gì bộ dáng, thuận tiện thu hồi bí phương. Giang Thừa Diệp cũng thay đổi cái tư thế, giữa nghiêng xe ngựa trên chỗ ngồi gối dựa, mỉm cười nhìn Minh Tử, ta có chút không hiểu, chân chính hoài hoàn vũ ngươi muốn đi đâu xem. Ngọc thật diệu Bí phương, nếu trước một lần liền có vấn đề, ngươi lại như thế nào bảo đảm lúc này đây liền nhất định là không có vấn đề. Ninh Tử rốt cuộc con mắt nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, bị ô hiếm nữ nhân nhìn thẳng vào, Giang Thừa Diệp tức khắc cảm thấy hai người lại về phía trước đi rồi một đi nhanh, hắn bất động thanh sắc muốn dịch qua đi một phần Chân lại bị một con tinh xảo chân nhỏ cấp chống lại. Ninh Từ lộ ra váy thường dày thêu là tơ lụa mềm đế dày, cũng không thích hợp lặn lội đường xa, giờ phút này chính để ở giang thừa diệp càng chân, đem hắn ý độ dịch lại đây chân chậm rãi đẩy trở về, còn không quên cảnh cáo hắn, thành thật ngồi xong, nếu không. Nếu không như thế nào? Nam nhân nhìn cặp kia chân đã hận không thể bắt lấy nó nắm trong tay xoa bóp một phen, tiêu nàng còn như vậy kiêu ngạo. Chính là lời nói xuất khẩu, hắn vẫn là thành thành thật thật lui về vài phần trừ bỏ trên mặt kia mấy phân tà tà tươi cười, ở không có mặt khác vượt qua cử chỉ, ninh tử cũng hơi hơi cong cong môi, nếu không liền thỉnh thế tử khác tìm thừa kỵ, nếu không nữa thì liền chính mình xuống xe đi theo xe ngựa chạy một chạy, tả hữu thế tử khinh công lợi hại, lại một bộ tinh lực tràn đầy không chỗ phát tiết bộ dáng, ninh tử nhìn cũng là đau lòng khẩn, nếu là thế tử cũng cảm thấy cái này chủ ý hảo, vậy không cần khách khí, hiện tại liền xuống xe đi chạy đi, Xách. rõ ràng dễ dàng mặt đỏ khó thở ngây thơ nữ nhân vì cái gì liền biến thành hiện giờ này phó dầu muối không ăn bộ dáng đâu. Giang thừa diệp trong lòng nói không thất bại đó là giả, hắn hít sâu một hơi, rốt cuộc liền kia thoạt nhìn không quá thành thật tươi cười cung thu, khu khu. Ta có chút mệt mỏi, trước nhắm mắt một chút. Nói, đôi mắt liền nhắm lại. Giang thừa diệp tiểu ngủ là lúc, như ý tiếp tục quan sát đến ngoài cửa sổ động tĩnh, bên người chợt nhớ tới hắn hoán mà chậm thanh âm nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Người lại nghe không thấy. Ninh từ nhàn nhạt liếc hắn một cái Thật sự đem mảnh thả xuống dưới, cùng hắn cùng nhau nhắm mắt dưỡng thần. Liên tính là lại ổn xe ngựa, chạy thượng hai cái canh giờ cũng quá sức, Ninh Tử nhắm mắt lại tiểu ngủ, bởi vì đã nhiều ngày bận rộn cùng con cá nhỏ suýt nữa bị thương cho nàng mang đến kinh hoách, nàng rốt cuộc vẫn là ở lay động trung tiểu đã ngủ. Liên như vậy mơ mơ màng màng qua thật lâu, xe ngựa môn bỗng nhiên bị góp vang, cô nương, tới rồi. Ninh Tử là từ một cái ấm áp thoải mái trong ngực tỉnh lại, nàng mở mắt ra khi liền thấy chính mình lệch qua nam nhân trong khuỷu tay. Bên người nam nhân không có bất luận cái gì vượt qua cử chỉ hắn làm nàng đầu dựa vào bờ vai của hắn, cánh tay từ nàng cổ sau vòng qua, nhẹ nhàng mà dừng ở nàng trên đầu, để tránh nàng ở trong xe ngựa lay động thời điểm ngủ không yên, một cái tay khác thon dài đẹp, liền như vậy thành thành thật thật đáp ở trên đùi. Bởi vì hắn so nàng cao lớn chắc nịch không ít, cho nên muốn hơi hơi chiều nàng nghiêng xuống dưới một ít nàng mới có thể dựa vào thoải mái, hắn đáp ở trên đùi tay ngón tay một chút một chút gõ chân, hẳn là không có ngủ cũng không hiểu được hắn duy trì như vậy một động tác có bao nhiêu lâu. Ninh từ từ hắn trong lòng ngực thoát ra tới, dơ tay sửa sửa chính mình đầu tóc cùng xem y hơi hơi quay đầu đi lại không có nhìn hắn, đà tạ. Giang thừa diệp thu hồi chính mình tay, dùng một cái tay khác xoa xoa, dùng một loại cùng nàng giống nhau khách khí ngự khí trả lời, không cần khách khí. Phù lăng chấn cùng đông tiểu chấn bất đồng, cái này thị chấn đã rất có chút năm đầu, nghe nói rất nhiều năm trước kia, phù lăng chấn còn không phải phù lăng chấn thời điểm. Đã từng là một khối quân sự yếu địa, đã từng bị ngay lúc đó quân địch tấn công, ngay lúc đó ba cánh tử thủ tại đây, rốt cuộc chờ tới triều đỉnh viện quân đánh lui quân địch, khắp chốn mừng vui là lúc, cái này địa phương đẹp nhất một cái cô nương quá mức một chi khúc, sáng chế hoài hoan vũ, chính là vì này đó ra sức giao. Tranh tướng quân binh lính cùng những cái đó dung cảm bà cánh. Lúc sau Thương Hải tăng điển, triều đại thay đổi, liên quan thiên hạ vương thổ đều đang không ngừng mà biến hóa, cho đến hôm nay, cái này địa phương biến thành phủ lăng trấn. Năm đó nhân vật sớm đã toàn phi, duy nhất lưu lại, chính là ký lục ở kia cổ xưa thẻ che thượng hoài hoan vũ khúc cùng bản mẫu tập vẽ. Phù lăng chấn nhất có đặc sắc, là đem xe hành đạo cùng lối đi bộ tách ra, nếu là chỉ là muốn xuyên qua thị trấn, có chuyên dụng đường xe chạy cùng sử dụng, nhưng nếu là tới đây du ngoạn, liền cần phải xuống xe ngựa từ kia trên đường nhỏ đi qua đi. Bởi vì con đường hẹp hỏi, đường phố hai bên khách điếm tiểu lầu khó tránh khỏi liền có chút chen chúc bộ dáng, chính là thật sự nhìn kỹ. Liền sẽ phát hiện vô luận là cùng gia vẫn là bất đồng gia, đều sẽ ở lầu 2 hoặc là lầu 3 châu ngoặc chỗ hướng đối phương vươn một cái tiểu lối đi nhỏ, liền ở bên nhau. Cho nên vô luận ngươi là vào này một nhà vẫn là đi kia một nhà, lên lầu 2 liền có thể từ tương liên lối đi nhỏ đi đến một nhà khác. Lại đi phía trước đi một ít, liền không chỉ là trước mắt hai nhà, cơ hồ khai ở trên phố tiểu lầu khách điếm trà quan hy viên, đều có thể có một tòa tiểu kiều đem chúng nó hợp với, trên cơ bản chỉ cần thượng một nhà là có thể từ kia liên tiếp tiểu Kiều đi khắp hơn phân nửa cái thị trấn. Tâm nhìn tốt nhất trong quán trà, Ninh Tử cùng Giang Thừa Diệp bao một gian sương phòng, từ cửa sổ nhìn ra đi, xa gần cao thấp các bất đồng tiểu lâu cũng không có vẻ phức tạp chen trúc, tương phản, thập phần có đặc sắc. Thượng trà quán trà nhìn thấy hai vị khách nhân đều nhìn ngoài cửa sổ đầu, kinh nghiệm làm hắn cười đáp nổi lên lời nói, hai vị không phải chúng ta trấn trên người đi. Ninh Tử mang theo khăn che mặt cũng không trả lời, nếu là ở đông tiểu trấn. Mặc dù mang theo khăn che mặt nữ nhân không chỉ ninh từ một cái, chính là nhắc tới khởi, đại gia là có thể nghĩ đến là ninh tử. Nhưng là tới rồi này phù lăng chấn, bởi vì kiến trúc đặc biệt, cũng có không ít cô nương tiểu thư quý phụ nhân tới du ngoạn, mang theo chút che mặt xa khăn cũng không kỳ quái, lại nhìn một nam một nữ đều là khí chất phi phạm, quán trà tự động đưa bọn họ trở thành một đống tân hôn vợ chồng. Ninh tử không đáp, Giang Thừa Diệp tự nhiên liền ứng lời nói, không phải, chúng ta hôm nay là chuyển thành tới phù lăng chấn du ngoạn. Quan trả cười hắc hắc, đồng nhiên tử trong lòng ngực lấy ra một chương tinh xảo tiểu giấy, mở ra tới đặt ở hai người trước mặt, nhị vị khách quan, đây chính là chúng ta phủ lăng chấn liền tâm lâu bản đồ, ngài chiếu này phía trên họa đi chuẩn không sai, bảo đảm nhị vị tuyệt không đi trọng lộ còn có thể dạo cái thông khoái, khách điếm đặt chân địa phương đã ghi rõ, nhị vị có nghĩ tới một phần nhi. Ninh tử tò mò đem kia tay vẽ bản đồ lấy lại đây nhìn nhìn, à, thật sự là vẽ bản đồ tinh tế. Ninh tử ở trong tay lật xem vài cái. Kia quán trà thấy có sinh ý nhưng làm, cười thấu đi lên, phu nhân chính là thích. Không bằng làm ngài phu quân vì ngài mua một trương. Phu quân nhi tử cực đại trình độ thượng lấy lòng giang thừa diệp, hắn đã lấy ra túi tiền bắt đầu run bạc, bao nhiêu tiền. Quán trà nhi đôi mắt đều sáng, vươn một ngón tay đầu, không quý. Một, một đồng bạc, một đồng bạc. Ninh tử thật là mau cười, mười giảm phiêu hương phố tiểu thực định giá quả thực vẫn là quá có nghiệp giới lương tâm sao. Liên ở giang thừa diệp đều đã móc ra tiền kia một khắc. Ninh tử bỗng nhiên đem bản đồ trả lại cho Cha quan, đa tạ, chúng ta không cần. Cha quan bàn tay ra tới còn không có thu hồi đi, giang thừa diệp cũng còn vẫn duy trì bỏ tiền động tác, Ninh tử lắc lắc trong tay bản đồ, trà quan lúc này mới phản ứng lại đây, có chút hề phải thu hồi bản đồ, vẫn là thực chưa từ bỏ ý định nếm thử thuyết phục nàng, chính là chúng ta thị trấn nhưng đại thật sự đâu. Không có bản đồ ngại nhưng đến cố hết sức. Ninh tử không có lại vô nghĩa, méo tiểu bản đồ tay vẫn chưa thu hồi, ý tứ đã thực rõ ràng. Giang Thừa Diệp bởi vì Ninh Tử động tác kiên định, cũng thực kiên định thu hồi tối tiền, trà quan nhìn hoàn toàn không có lợi nhuận, hầm hực mang theo bản đồ cùng ấm trà đi ra ngoài. Giang Thừa Diệp nhìn phía Ninh Tử, bất quá là một trương bản đồ, hà tất như vậy vì ta tỉnh tiền. Ninh Tử ngó hắn liếc mắt một cái, nâng chung trà lên uống trà, chúng ta hôm nay lại đây, cũng không phải là tới du ngoạn, muốn đi địa phương ta hiểu được, muốn cái gì bản đồ. Nàng nói nói, đồng nhiên lộ ra một cái có chút tà khí tươi cười tới. Một đôi xinh đẹp trong mắt nhìn chằm chằm Giang Thừa Diệp, nói nữa, ta nhưng không vì ngươi tỉnh tiền, chẳng qua là bởi vì ngươi tiền không nên hoa ở chỗ này. Chờ đến muốn ngươi hoa thời điểm, ngươi nhưng đừng keo kiệt mới được. Ha ha! Bọn họ hai cái đã xa lạ đến liền tiền bạc đều phân đến như vậy rõ ràng. Hắn sẽ đối nàng keo kiệt cái gì? Giang Thừa Diệp rỗi tay kéo xuống chính mình bên hông túi tiền, nhẹ nhàng ném đi, túi tiền rơi trên linh từ trước mặt, phát ra bùn một tiếng vang, muốn cái gì? Chính ngươi ở bên trong lấy tiền chính là Thật nam nhân, phải đem chính mình túi tiền cấp vô yếm nữ nhân Giang thừa diệp nâng chung trà lên, rất có tư thái uống một miệng trà nhìn phía ngoài cửa sổ Như ý đem kia một bao tiền bạc cầm lấy tới ước lượng, không chút khách khí công kích Liền như vậy điểm tiền, ta như thế nào mang theo ngươi dạo thanh lâu Khu khu khu khu khu Giang thừa diệp một ngụm thủy tạp ở trong cổ họng Ngay sau đó chính là một trận kinh thiên động địa ho khan Hắn không thể tin tưởng nhìn trước mặt nữ nhân Hận không thể đem nàng nắm đến trong lòng ngực hung hăng giáo huấn một đốn, cố tình nàng tựa hồi hoàn toàn làm lơ hắn tức giận, từ chính mình trong tay háo lấy ra một chồng ngân phiếu, lướt nhẹ ngân phiếu bởi vì thật dày một chồng, như vậy đặt ở bàn lùn thượng vẫn là phát ra tiếng vang, rất dày nặng tiếng vang. Ninh Tử ngoắc mắt môi, ta mượn ngươi, trước dùng ta. Giang Thừa Diệp nhìn kia một chồng ngân phiếu, mệnh giá là một trăm lượng ngạch độ. Như vậy vừa thấy, nơi này không sai biệt lắm có một và lượng. Nàng thế nhưng thế nhưng đã có thể nhẹ nhàng lấy ra một và lượng. nay một và lượng, là nàng mượn cho hắn. Dạo thanh lâu. Nữ nhân này, đến tuột cùng đã ở hắn không ở thời điểm kiếm lời bao nhiêu tiền. Giang thừa diệp gắt gao mà nắm trong tay chén trà, bởi vì dùng sức quá độ, đều hơi hơi có chút run rẩy, nước trà cũng bắn ra tới một ít. Vì tránh cho chén trà bị bóp nát, Giang thừa diệp buông xuống chén trà, mang theo chút tìm tòi nghiên cứu nhìn nàng, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì. Mà nay ninh tử cũng có làm hắn không rõ thời điểm. Ninh tử hướng hắn cười cười, mang ngươi xem mỹ nhân nhi, dạo thanh lâu. chương 141 phù Lăng Trấn đói trung sắc quỷ. phù Lăng Trấn kiến trúc có một phong cách riêng, nếu coi như một cái du ngoạn địa phương cũng là không tồi lựa chọn, chính là nhiều năm như vậy, Phủ Lăng Trấn danh khí cũng không có cỡ nào văng rội, đừng nói hiện giờ đông tiểu trấn, chính là từ trước đông tiểu trấn, dựa vào một cái tay nghề cao siêu đầu bếp nữ thế nào ý đều có thể thanh danh tuy mùi hương phiêu chăm giảm dẫn tới vô số thực khách huynh tâm đi trước. Theo lý thuyết, như vậy kỳ lạ kiến trúc cùng trà quan trong miệng những cái đó mang theo bản đồ không trùng lập đi qua đi manh ới, nghe tới tựa hồ là là thập phần có ý tứ, nhưng vì cái gì phụ lăng chấn không có có thể khai hỏa thanh, danh, đây cũng là cái vấn đề. Mà vấn đề này ở hai người đi dạo hơn một nửa địa phương lúc sau, được đến đáp án. Tiểu lâu có hành lang gấp khúc tương liền, lấy liền tâm lâu vì danh. Đúng là nguyên với rất nhiều năm trước kia chàng trong chiến tranh bá tánh cùng tướng lãnh cùng chờ đợi tại đây phiến thổ địa, cùng chung kẻ địch, có liền tâm chi ý, cuối cùng đánh lui quân địch, dựa vào đó là liền tâm ý niệm cùng trong lòng dũng khí, là một cái thập phần chính năng lượng truyền thuyết, cho nên phàm là có vài phần tình cảm đều sẽ đi lên đi vừa đi, thương hộ thương cơ bởi vậy xuất hiện. Bất quá ninh tử không có nói thêm gì nữa, giang thừa diệp đi ở bên người nàng, túi đầu nhìn nhìn nàng ăn mặc tơ lụa mềm đế dày chân, duỗi tay cầm nàng cánh tay. Bất quá địa phương tuy đại, hình thức tuy độc đáo, nội dung lại thực sự nhàm chán, đừng nói đi hoàng chỉnh phiến, tùy ý đi hai nhà, cái loại này nghìn bài một điệu cảm giác liền ra tới. Người là khách điếm ta cũng là khách điếm, ngươi là tiệm cơm ta cũng là tiệm cơm, càng thêm không có gì khó lường đầu bếp nữ kia căng bãi, nói ngắn lại ngoại hình độc đáo bề ngoài hạ, nội bộ thật là không có gì giá trị. Tuy nói nơi này cũng có rất nhiều bị phu quân cũng hoặc là huynh trưởng mang ra tới du ngoạn cô nương. Nhưng các nàng hơn phân nửa đều là không có khả năng đi rất xa lộ, này đó đại gia thiên kim tiểu gia bích ngọc đi đến nơi nào đều sẽ tìm bên đồ vật thay đi bộ, từ nhỏ đến lớn che chở, trên chân khả năng liền cái kén cũng chưa cái gì, sờ lên hoạt hoạt nộn nộn. Này phú lăng chấn lại là lối đi bộ lại là đường xe chạy là một cái phân chia, lại không có cấp ra một cái chân chính làm người cảm thấy mặc dù chân đi lạ, trong lòng vẫn là nghĩ muốn tiếp tục đi xuống đi địa phương. Chỉ dựa vào điểm này, không đêm chấn đã quăng nó vô số con phố. Giang Thừa Diệp tuy rằng chỉ đi quá không đêm chấn một buổi tối, nhưng hắn trong đầu ấn tượng rất sâu, không đêm trong chấn hấp dẫn viên co sòng bạc càng có lệnh nam nhi sôi trào lệnh nữ nhi hương phấn đá cầu đức đánh, biểu diễn cách một đoạn thời gian liền sẽ thay đổi, làm người sẽ không nhìn chán, thả nghe Giang luôn cùng Giang Húc Dương nói qua, kia phố trung phố hẻm trung hẻm bên trong, các loại thú vị tiểu ngọn ý, nam tử có uống trà quán trà, có thể ở bên trong nói chuyện trời đất so đấu, văn hải, mà nữ nhi ra cũng có có thể đi địa phương. Bên trong có rất nhiều hảo hướng đồ vật, hương vị đều hảo thật sự, là nữ hài tử thích khẩu vị, mà bên trong còn khai chủ nghệ chương trình học cùng nữ hồng cùng với vũ đạo trương trình học, cô nương ra ở bên trong cũng sẽ không nhàm chán. Không đêm trong chấn mặt thật sự là quá phong phú, là như vậy kẻ hèn một cái phù lăng chấn vô pháp với tới. Đi nghỉ ngơi một chút. Giang thừa diệp rũ mắt nhìn nàng chân, xoay người đưa lưng về phía nàng đứng ở nàng trước mặt, đầu gối hỗ lượng, đôi tay trống ở trên đùi, đi lên. Ninh Tử đối với hắn to rộng rắn chắc bối, đống nhiên có chút hoàng hốt, trước mắt hình ảnh phản phất đột nhiên về tới 3 năm trước đây, hai người tựa hồ là vì sự tình gì, nàng muốn cho hắn có nàng, nhưng khi đó Giang thừa Diệp, cao ngạo lãnh đạo, một đôi nam nhi đầu gối lăng là nửa điểm đều không được cong, hắn không để ý tới nàng đi phía trước đi, có thể đi hai bước liền ngừng lại, cách vài bước lộ khoảng cách, hắn cũng giống như bây giờ hơi hơi cong hạ thân tử đứng ở nàng trước mặt, chờ, nàng leo núi hắn bối, nàng nhớ rõ hắn bối to rộng thoải mái bị hắn cong thời điểm vương vàng mà thực ăn tâm bị bắt lấy cánh tay hơi hơi giật giật hắn muốn dĩ liền chảo không khẩn Ninh Tử nhẹ nhàng vừa động liền thu hồi tay mình Giang Thừa Diệp mang theo dò hỏi ánh mắt nhìn lại Ninh Tử Ninh Tử rời đi ánh mắt nhìn phía chính mình chân nàng đem váy nhắc tới một ít quả thực liền nhìn thấy kia mềm đế đã bị ma hảo chút đi nàng buông váy nhàn nhạt nói không có gì ghê gớm chỉ là hôm nay ra cửa mặc nhầm giày lại không phải chặt đứt chân ta chính mình đi qua đi Giang Thừa Diệp chưa nói cái gì, trầm mặc chẳng hảo. Hoài hoan vũ cùng Ngọc Thật Diệu chỉ sợ hôm nay một ngày còn không có biện pháp xử lý hướng, xe ngựa ngừng ở Phù lăng Trấn chạm dịch, Giang Thừa Diệp mang theo Ninh Tử đi tìm khách điếm nghỉ ngơi. Hôm nay ngươi sẽ không đi, con cá nhỏ sẽ không có cái gì vấn đề sao? Giang Thừa Diệp đi ở Ninh Tử bên người, hỏi ra vẫn luôn muốn hỏi lại không hỏi ra khẩu vấn đề. Hắn biết con cá nhỏ là cực kỳ dính Ninh Tử, bọn họ một đêm không trở về con cá nhỏ có thể hay không sinh ra chút cái gì cảm xúc. Ninh tử nghe vậy, xem cũng không xem hắn, chỉ là nói, ngươi không có chưa từng nghe qua như vậy chuyện xưa. Một cái hài tử ở cha mẹ trước mặt té ngã, khóc lóc thảm thiết, chọc đến cha mẹ thương tâm đau lòng, nhưng càng là hống hắn hắn càng là khóc thương tâm, lại có một lần, vẫn như cũ vẫn là đứa nhỏ này, hắn ở cha mẹ không ở thời điểm té ngã, nhìn chung quanh một vòng cũng chưa ngời, liền cổ họng cũng không có cổ họng một tiếng cứ như vậy bò từ trước đến nay chính mình cho chính mình vỗ rất cho bụi. Giang thừa diệp hơi hơi ngây ra, hắn còn không có tới kịp mở miệng, Ninh Tử đã tiếp tục nói, con cá nhỏ ở trước mặt ta, tổng ái trang yếu ớt dính một ít, không đúng, cũng không thể nói hắn là trang. Thiên tính như thế, khi chúng ta biết có thể ở ai nơi đó thu hoạch càng nhiều yêu thương, lại như thế nào bỏ được làm chính mình bị vắng vẻ đâu. Chính là không có nảy phân yêu thương, cũng không đến mức khổ sở đến chết. Con cá nhỏ có đôi khi thực kiên cường, cũng thực quật cường, chỉ là hắn loại này bộ dáng. Ta đại đa số đều là nhìn không thấy. Có lẽ ngày mai ta đi trở về, hắn sẽ làm trầm trọng thêm dính ta, nhưng là đêm nay, hắn cũng sẽ hảo hảo mang ngủ. Giang Thừa Diệp bước chân cứng lại, liền như vậy bình tĩnh nhìn bên người người một bước không ngừng đi ra ngoài vài bước. Phát hiện bên người người đổi kịp, Ninh Tử quay đầu lại xem hắn, trong mắt mang lên dò hỏi. Giang Thừa Diệp rụ dụ, dụ mắt, lại dương mắt khi, trong ánh mắt mang theo ôn hòa ý cười, không có gì, chỉ là nghĩ tới vừa rồi nhìn một nhà trong tiệm có chút tiểu ngoạn ý nhi. Muốn mua một ít hắn hướng nàng cười cười Sẽ không chậm trễ rất nhiều thời gian Ninh tử thu hồi ánh mắt tùy ngươi Hai người dạo qua một vòng lại một vòng Cuối cùng ở qua một cái tiểu cầu vượt lối đi nhỏ Sau tới rồi một khách điếm Thuê phòng thời điểm Giang thừa diệp vẫn luôn không nói gì Liền như vậy nhìn chằm chằm vào ninh tử Mà ninh tử mắt nhìn thẳng Hai gian Trường quay dùng một loại kỳ quái ánh mắt đánh giá hai người Cuối cùng vẫn là khai ra hai gian phòng cho bọn hắn Ninh tử đi ở đằng trước Giang Thừa Diệp theo ở phía sau, chờ đến Ninh Tử vào phòng sau, Giang Thừa Diệp cũng chuẩn bị tiến chính mình phòng, vẫn luôn đi theo trưởng quầy đống nhiên vẻ mặt tươi cười thò qua tới, vị này ra, chính là cùng tôn phu nhân náo loạn cái gì không thoải mái. Trưởng quầy tự hỏi duyệt nhân vô số, này nhị vị đều cùng ra tới ru ngoạn, nữ lại kéo đuối tóc, hai người như vậy đang đối, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có có thể là một đống tân hôn vợ chồng, bởi vì náo loạn chút không thoải mái, nguyên bản là muốn cùng nhau ra tới dung ngoạn. Hiện giờ lại dối dám khai hai gian phòng. Trường quay nhìn Giang thừa diệp gương mặt kia sắc không được tốt xem tuấn ngạn liền hiểu được chính mình đoán 89 phần 10. hắn cười hắc hắc, vị này ra, ngài đừng trách riêng hơn nhiều miệng, tiểu nhân làm nhiều năm như vậy sinh ý, thấy được nhiều ra cửa thời điểm còn đường mật ngọt ngào, không đi hai bước liền nháo đến đỏ mặt cổ thô. Này ra tới chơi coi trọng chính là một cái việc vui, nếu là tâm tình đều hủy hoại, còn có cái gì ý tứ. Tiểu nhân mà muội, nhưng nhìn tôn phu nhân cũng là thiên tiên nhân vật. Gia càng là ngàn dặm mới tìm được một tuấn lãng nam nhi, vốn chính là trời sinh một đôi, chắc là sinh cái gì hiểu lầm, ngài hảo ngôn hai câu, cũng liền đi qua. Phần 143. Giang Thừa Diệp cảm thấy này lão bản thực sự có ý tứ, nếu là hai người hòa hảo đổi thành một gian phòng, hắn không phải còn thiếu kiếm một ít tiền sao. Như vậy nghĩ, Giang Thừa Diệp mở miệng nói, chủ quán, có một chuyện muốn hỏi hỏi ngươi. nay Sương, Ninh Tử đi vào phòng thời điểm mới cảm thấy cả người đều bị điên có chút mệt nhọc. Mấy năm nay kinh nghiệm, nàng cũng hiểu được nói sinh ý phía trước cần phải dưỡng đủ tinh thần, nếu không như thế nào đi theo nhân tinh đánh kế hoạch. Ninh tử dựa vào mép giường nhắm mắt lại mị trong chốc lát, mơ mơ màng màng cũng không hiểu được qua bao lâu, suýt nữa ngủ rồi, cuối cùng đầu một tài, nhân tài tỉnh táo lại, liền ở nàng nghĩ muốn hay không kêu nước gấm tắm một cái thời điểm, Giang Thừa Diệp đã qua tới gõ cửa. Người Ninh tử mở cửa đứng ở cửa, nhìn Giang Thừa Diệp trong tay một con giấy bao vây, người mới vừa rồi đi ra ngoài. Giang Thừa Diệp gật gật đầu, đem trong tay đồ vật đưa cho nàng, Ninh Tử nửa ngày không tiếp, Giang Thừa Diệp đơn giản một bước suy sụp tiến vào, Ninh Tử không ngại, cả người lui về phía sau vài bước, bởi vì đế giày tử quá mức mềm mỏng, cho nên nếu đi lộ bất bình thản cũng thập phần dễ dàng cụt chân, như vậy lui lại mấy bước, khiến cho Giang Thừa Diệp chạm vào được. Qua đi ngồi xong, Giang Thừa Diệp không khỏi phân trần, đóng cửa lại, đem nàng đưa tới một bên trên ghế ngồi xuống, sau đó quỳ một gối xuống đất rũi tay cầm nàng mắt cá chân. Ba lượng hạ liền đem giày cấp thởi. Ninh tử liền như vậy nhìn hắn mở ra bên người cái kia giấy bao vây, từ bên trong lấy ra một đôi tân giày theo ra tới, đem nàng chân hướng bên trong đưa, thế nhưng cũng là lớn nhỏ vừa và tốt. Người đi ra ngoài mua. Ninh tử thu hồi chính mình chân trên mặt đất dẫm dẫm quả thật là thích hợp đi đường thật đế giày, mặt liêu nhưng thật ra cũng thực tơ lụa mềm mại, so nàng xuyên ra tới kia một đôi muôn khá hơn nhiều. Giang thừa diệp không nói gì, mà là đem một khác chỉ giày cũng cho nàng mặc vào. Sau đó đem nàng thay thế dạy một lần nữa bao hảo, đem bao vây đặt ở một bên trên bàn, đứng dậy đứng ở nàng trước mặt, muốn hay không lên đi vừa đi. Nếu là không hợp chân ta lại cầm đi đổi. Không hợp chân. Như thế nào sẽ không hợp chân? Ninh tử ăn mặc hắn mua trở về tân dạy, mỗi một bước đều lướt nhẹ phản phất đi ở đám mây, nàng túi đầu đi xem chính mình trên chân dạy, rũ xuống trong ánh mắt mang lên vài tia không dễ phát hiện ôn nhu ấm áp ý. đa tạ. Ninh tử buông trong tay dẫn theo váy. Che khuất cặp kia ăn mặc tân giày chân nhỏ. Không cần, chỉ cần không đem giày tiền trả lại cho ta là được. Giang thừa diệp nói chung mang theo chút tự dê ước, hắn đi đến bên kia ngồi xuống, cho chính mình cùng nàng đều đổ một ly trà, kế tiếp như thế nào? Là nghỉ ngơi tốt lại đi tìm quẩy rượu tử trưởng quẩy vẫn là như thế nào? Không hiểu được đến tột cùng có phải hay không bởi vì trên chân giày đi không thoải mái mới làm ninh tử cảm thấy mỏi mệt. Giờ phút này mặc vào tân giày, ninh tử cảm thấy cả người đều thoải mái nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng đi đến cái bàn biên ngồi xuống, vậy còn ngươi? Ngươi là tương đối tưởng đi trước nếm thử rượu ngon, vẫn là trước nhìn xem mỹ nhân. Giang thừa diệp chợt cười cười, rượu khi nào đều có thể nếm. Đến nỗi mỹ nhân hẳn ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ta không phải vẫn luôn đều đang xem sao. Ninh tử phản ứng cũng không có cái gì co quắc thẻ thùng, nàng chỉ là con con khỏe môi, vậy ngươi chậm rãi xem, ta trước đi ra ngoài. Dứt lời, nàng buông chén trà đi đến một bên tay nải biên đem tiền bạc đều đặt ở trên người. Lại ở gương đồng trước sửa sửa chính mình, xoay người ra cửa. Nàng ra cửa thời điểm, Giang Thừa Diệp cũng đi theo cùng nhau ra cửa. Ngọc Thật Diệu xuất từ phù lăng chấn một nhà gọi là quầy rượu tử tử phường. Ngọc Thật Diệu thập phần chân quý, nghe nói nó trôn dấu thời gian quá dài, mỗi năm cũng chỉ có thể ra một vò, cho nên mặc dù cho bí phương, cũng không lớn dễ dàng lập tức chế ra một vò tới đếm thử có phải hay không chính là chân chính Ngọc Thật Diệu hương vị. Hai người đi vào quầy rượu tử, cho thấy ý đồ đến. Tiểu nhị lập tức nhận ra cô nương này chính là phía trước cùng liên tam gia cùng nhau đã tới cô nương, không bao lâu, trưởng quầy liền đón ra tới, nhìn thấy ninh tử kia một khác, trưởng quầy kia trương lược hiện đáng khinh trên mặt chán ra kinh diễm thần sắc, chợt vẻ mặt tươi cười chắp tay thi lễ, ninh cô nương. Đại gia Quang Lâm, tiểu điếm thật là đồng tất sinh huy. Bên trong thỉnh, bên trong thỉnh, thượng một hồi ninh tử thật là cùng liên thành dục lại đây quá, hai người ở quầy rượu tử nghe nói qua ngọc thật rượu, từng tiểu hưởng qua một cái miệng nhỏ. Theo sau như ý muốn đem ngọc thật rượu cấp thu, lúc sau sinh ý chính là liên thành dục lại đây nói, rõ ràng đã cầm bí phương, nhưng là say một phường sư phụ nói, này bí phương thượng đều là thực bình thường ủ rượu nguyên liệu, thật là có mấy vị chưa từng không giống bình thường nguyên liệu, nhưng này cũng không nghe nói qua là ủ rượu sử dụng, bởi vì một vò ngọc thật rượu muốn chôn thật lâu, có thể hay không ở thổ địa trở nên hương thuần cũng nói không chừng. Thật đúng là bởi vì thời gian trường, vạn nhất đến lúc đó đảo ra không phải cái kia hương vị, chỉ sợ chính là bị lừa. Thời gian dài như vậy, ai biết này quầy rượu tử còn ở đây không nơi này. Không nói đến liên thành dục dùng bao lớn giá mua tới bí phương, mặc dù chỉ là một văn tiền, kia cũng nên là giá trị một văn tiền đồ vật. Linh tử cũng cảm thấy này đơn tử tới tựa hồ là quá dễ dàng. Hai người vào hậu đường, trưởng quay dâng lên trà nóng, hắn cô ý vô tình đánh giá một fan linh tử cùng bên người nàng nam nhân, cuối cùng ánh mắt vẫn là dừng ở Như Ý trên người. Bởi vì đầu xuân lúc sau thời tiết dần dần ấm lại, Lần trước tới thời điểm còn bọc giày nặng áo choàng, hôm nay đã đem hoàn mị thân mình bao vây trong đó, ẩn ẩn có thể phát hỏa ra kia trắng muốt cánh tay xuân sam, thiên tiên giống nhau mê người. Trường quay cười nói, Ninh cô nương hôm nay sao nghĩ đến tới tiểu điểm Ninh tử uống trà, nói thẳng nói, có một số việc tới tìm trường quay, liền lại đây. Trường quay trong lòng lộn bột một tiếng, chính là trên mặt vẫn là gương mặt tươi cười đón chào, ánh mắt nhìn phía Ninh Từ bên người Giang Thừa Diệp, vị công tử này là Một cái bằng hữu. Ninh tử lấy cớ, ta một cái bằng hữu đi tới rồi đông tiểu nhìn thấy say một phường ngọc thật rượu, liền tưởng nếm thử, chỉ là này ngọc thật rượu không phải nói có liền có, cho nên ta vị này bằng hữu nhịn không được, ta cũng không còn đánh hắn, liền đem hắn cùng nhau mang đến. Con thỉnh trưởng quay xem ở ta vị này bằng hữu là ly trung chi vật người thạo nghề, ai chính là này một ngụm phần thượng, bỏ những thư yêu thích phân ra một ít, Ninh tử đại nhưng tiêu tiền tới mua. ha, ha. ly trung chi vật người thạo nghề. Giang Thừa Diệp cảm thấy có chút người hiện tại nói cái gì đều là hạ bút thành văn, đã không còn suy xét chân thật tính, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút nàng muốn như thế nào phải về cái này chân thật bí phương. Trường quay sắc mặt từ nghe được Ly Trung Chi vật người tạo nghề khi cũng đã thực vi diệu, hắn cùng xuống tay cười cười, cô nương lời này nói thật sự là khách khí, tam gia đã tốn số tiền lớn mua đi bí phương, liền tương đương với đã phân một nửa cấp Đông tiểu trấn, cô nương muốn một hồ ngọc thật rượu, kia còn không phải một câu sự tình. Cô nương chờ một lát Tiểu nhân này liền đi chuẩn bị. Trước khi đi, trong mắt còn lưu luyến nhìn mình từ liếc mắt một cái. Chờ đến trưởng quay đi ra ngoài thu xếp, hậu đường chỉ có một ít hạ nhân thủ tại chỗ này. Giang Thừa Diệp nhìn thản nhiên tự đắc nữ nhân liếc mắt một cái, từ trong tay háo móc ra một khối khăn, chậm rãi đứng dậy đi đến nàng trước mặt hơi hơi cong hạ thân, ngón tay thon dài lấy một cái ái muội tư thế gợi lên nàng cảm, một cái tay khác méo khăn vì nàng xoa xoa bắn đến nước trà khóe môi. Như vậy ái muội động tác làm cho một phòng hạ nhân làm ra tới đương sự hai cái cư nhiên cũng không cảm thấy e lệ. Giang Thừa Diệp làm xong này đó, càng là trắng trợn táo bạo tiếp tục để sát vào, thẳng đến hai người môi đều mau đụng tới thời điểm, hắn mới hơi hơi một đốn, ánh mắt bất thiện nhìn một tự bình tĩnh tự nhiên nữ nhân. Giang Thừa Diệp phương hướng lệch về một bên, tiến đến nàng bên hai, ấm áp hô hấp lại cùng với một câu lệnh băng thấu xương tức giận bức người nói, ta có thể hay không đảo hắn đôi mắt. vừa rồi cái kia hách trưởng quẩy trong mắt có bao nhiêu không tự giác, Giang Thừa Diệp kể hết cất vào trong mắt. Nếu là trước đây, hắn tất nhiên làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong, làm hắn vĩnh viễn cũng không dám lại dùng như vậy dâm tà ánh mắt xem hắn nữ nhân. Nhưng hôm nay bọn họ hai người còn chưa tiêu tan hiểm khích lúc trước, hắn không nghĩ dùng những cái đó cường ngạnh biện pháp làm nàng sinh ra phản cảm. Chính là trong lòng lửa giận đã áp chế không được, cuối cùng thành như vậy một câu ẩn nhẫn tức giận lời nói. Liên ở giang thừa diệp phóng xong lời nói muốn rút lui thời điểm, nhỏ nhắn mềm mại bàn tay trắng đông nhiên kéo lại cánh tay hắn. Mang theo chút ý cười thanh âm đồng dạng ở hắn bên thai nhỏ giọng vang lên, nhìn một chút, làm người đảo. Giang thừa diệp hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn đứng dậy, nhìn thấy lại là tươi đẹp nữ nhân kia một mặt còn chưa tan đi cười, nàng mang theo khăn che mặt, có thể làm hắn cảm giác được cái này cười chính là kia một đôi mắt, sáng lấp lánh, không khỏi cũng quá mức câu hồn đoạt phách. Cái này tiểu yêu tinh. Giang thừa diệp trong lòng tính toán, mặc dù mang theo khăn che mặt đều còn như vậy câu nhân, kia còn như thế nào được. Bằng không về sau liền nhốt ở trong nhà hảo. Đang nghĩ người tới, hách trưởng quầy tự mình bưng hai ly trà lại đây. Nhị vị, thực sự là ngượng ngùng. Tồn tại phía trước ngọc thật rượu với lúc đã không có, tiểu nhân còn muốn đi mặt sau hầm rượu lấy, khả năng muốn chậm trễ chút thời gian. Nhị vị không ngại uống trước hai khẩu bạch trà, như vậy rượu cũng sẽ càng thêm hương thuần. Nói, hách trưởng quầy đem gấp hai bạch thủy đặt ở hai người trước mặt. Ninh từ nhìn cười tủm tìm hách trưởng quầy, cười bưng lên kia chén trà trà bởi vì nàng tay háo là tay háo rộng uống trà khi mặc dù hái được khăn che mặt cũng có thể lấy tay háo che mặt nay bộ động tác ninh tử có thể nói là làm tự nhiên lưu sướng rất có một phen hương vị phảng phất nhìn nàng uống xong đi đều là một đạo cảnh đẹp chợt một thanh âm vang lên ninh tử khăn che mặt còn chưa trích trong tay cái ly vô ý trượt vừa trượt bắn ra chút thủy ở cổ tay của nàng thượng nàng không chút hoang mang buông chén trà hơi hơi đem tay phải tay háo vén lên một ít tố bạch thủ đoạn liền như vậy lộ ra tới mà kia trên cổ tay còn mang theo một con nhan sắc lược hiện thâm trầm vòng tay. Thật là, thật là cực phẩm. Hách trưởng quầy nhìn kia doanh doanh cổ tay trắng nón, bất động thanh sắc nuốt nuốt nước miếng, lập tức bồi tội nói, ai nha nha, có phải hay không bạch thủy quá năng. Lại vừa thấy kia tay háo rộng cổ tay háo đều ướt, hách trưởng quầy mày nhăn gắt ga mà, như là chính mình phạm phải cái gì gì thiên tội lớn giống nhau. Thật là làm cô nương bị tội, nay ướt cổ tay háo tất nhiên là không thoải mái đi, nếu là cô nương không chê. Tiểu nhân đại, nhưng làm nội tử mang. Cô nương đi hậu viện đổi một kiện xiêm y rẻ, chờ này tay háo hoang khô. Cô nương lại thay, loàn xoàng. Một bên nam nhân trong tay ly cái nắp thật mạnh khấu ở cái ly thượng, hách trưởng quay con ngươi một lệ, công tử. Giang thừa diệp nâng nâng tay, không sao, chỉ là cảm thấy có chút mệt vây, thật lễ. Hách trưởng quay lập tức làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, hắn nắm tay đánh tay, là tiểu nhân thiết tưởng không chu toàn. Linh cô nương khó được tới một lần. Tiểu nhân tự nhiên hảo hảo chiêu đãi, lần trước cùng tam gia lại đây cũng là quay lại vội vàng, không bằng hôm nay cô nương cùng công tử đơn giản liền ở tiểu nhân nơi này trú hạ, cũng làm cho tiểu nhân hảo hảo chiêu đãi. Ninh tử cười cười, hách trường quay. kỳ thật Ninh tử hôm nay tới, chỉ là bởi vì vị này ly chung người thạo nghề chính là Ninh tử thỉnh về tới sản xuất ngọc thật diệu người, hắn nghe nói ngọc thật diệu sau vẫn luôn muốn nếm thử, ta hai người vội vã chạy tới, bí phương còn đặt ở tam gia nơi đó không có thể nhìn một cái. Ninh tử có cái yêu cầu quá đáng, không hiểu được hách trưởng quầy có thuận tiện hay không cùng ta vị này bằng hữu một bên uống rượu, một bên cho hắn coi một chút ngài bên này bí phương. Hách trưởng quầy cũng nói này bí phương tam gia đã hoa giá mua đi, ta vị này bằng hữu cũng là người một nhà, tất nhiên là không cần tị hiểm. Giang thừa diệp cảm thấy Ninh tử lời này nói được thật sự là không có trình độ, nếu quầy rượu tử thật sự chút <cười> dạng, vừa nghe liền sẽ cảm thấy nàng hôm nay chính là vì bí phương mà đến. Cái gì phẩm rượu đều là nguy trang, như thế nào còn sẽ lại cho nàng xem bí phương. Hách trưởng quay cười cười, gật gật đầu, nguyên lai like là như thế này, cô nương nếu nói ra, kia còn khó mà nói. Bất quá cô nương như vậy ướt tay háo chỉ sợ không thoải mái, muốn hay không. Ninh tử đã gật đầu, làm phiền hách trưởng quay cùng tôn phu nhân. Hách trưởng quay đại hỷ, lập tức thỉnh Ninh tử hướng hậu viện đi. Giang thừa diệp mau giết người. Nữ nhân này khi điên rồi sao? Này hách trưởng quầy vừa thấy liền không phải cái gì thuần lương người. Nàng cũng dám đi theo đi vào. Giang thừa diệp nhấc chân liền phải theo sau, nhưng hắn bất quá vừa mới vừa động, bên người bỗng nhiên vây đi lên một đám ăn mặc luyện trang áo quần ngắn cường tráng hắn tử, một đám lạnh mặt, trong nháy mắt liền đem hắn vây quanh. Bên này, Ninh Tử đi theo hách trưởng quầy đi hậu viện, dọc theo đường đi hai người còn đang nói lời nói. Lần trước cô nương cùng với Tam gia lại đây, tiểu nhân liền không có thể hảo hảo tiếp đón, cũng không hiểu được cô nương lần này lại đây tham gia có hay không cái kia cơ hội cùng nhau lại đây. Ninh Tử cùng Hách trưởng quầy vẫn duy trì vài bước khoảng cách đi theo hắn, cười nói, hắn không hiểu được ta lại đây. Ta vị này bằng hữu tới đột nhiên, chúng ta cũng là lâm thời quyết nghị tới phủ lăng Trấn, không hiểu được có phải hay không cấp Hách trưởng quầy thêm cái gì phiền toái. Không không không. Hách trưởng quầy liên tục xua tay, cô nương nếu là thích, đại nhưng mỗi ngày đều tới. Khi nói chuyện, một đôi con ngươi còn không quên nhìn lén liếc mắt một cái kia tròn trịa lính bạn. Nam nhân nuốt nuốt nước miếng. Quay đầu đi, hai người đi đến một phương tiểu viện tử, hách trưởng quay đẩy ra cửa phòng thỉnh Ninh Tử đi vào, cô nương sau đó, nội tử lập tức liền lấy sạch sẽ siêm y cấp cô nương trước đỉnh đỉnh đầu nói xong người đã đi ra ngoài. Không bao lâu, thật sự có nữ nhân lại đây, thật khách khí cùng Ninh Tử chào hỏi, lúc sau thỉnh nàng cởi siêm y đi, Ninh Tử chút nào không ngượng ngủ ướp chỉ là bên ngoài tay háo rộng áo ngoài, nàng cởi sau dao cho nữ nhân này, nữ nhân cởi ra cửa, đóng cửa thời điểm, lại bỗng nhiên phát ra một tiếng trọng vang đây là rơi xuống khóa, Ninh Tử không chút hoang mang ngồi ở trong phòng, mảnh dài ngón tay thưởng thức trên bàn chén trà, liền như vậy một lát sau, nàng cười cầm lấy một con chén trà, ném xuống đất, phát ra một tiếng ròn vang. bên ngoài thực nhanh có động tĩnh, tựa hồ là có người vây quanh lại đây, muôn lại lần nữa mở ra thời điểm, chỉ ăn mặc bên người bạc sang Minh Diệm nữ tử đã nằm ở trên bàn, tựa hồ đã ngủ đi qua. Hách trưởng quầy lập tức muốn đuổi người, phía sau có nhát gan có chút không yên tâm, lão bản này sẽ không ra gì đường rẽ đi. Hách trưởng quay hư lạnh một tiếng, ra gì đường rẽ? Các ngươi mới vừa rồi không phải nhìn thấy nàng cùng trong sảnh nam nhân tư thái ái muội sao? Nàng vốn là tam gia người, lại cùng bên nam nhân hôn ái muội, không phải đồ đê tiện là cái gì? Lão tử còn tưởng rằng đây là cái gì thần thánh không thể xâm phạm thánh nữ, nguyên lai là mỗi người đều có thể thượng đồ đê tiện. Nàng cùng dã nam nhân ra tới lêu lổng, còn có mặt mũi cùng tam gia nói. Hôm nay cái là thiên vương lão tử đều cứu không đi nàng. Lão tử hôm nay phải hảo hảo chơi chơi. Lam nàng hảo hảo sảng cái đủ. Tựa hồ còn nhớ tới cái gì, mới vừa rồi nam nhân kia thế nào. Đã quan đến phòng chất ủi. Uống lên trà, người đã ngất xỉu. Hách trưởng quay đem mọi người đuổi đi ra ngoài, mới vừa một quan tới cửa liền nhịn không được bắt đầu cởi quần áo. Nhìn trên bàn phục nữ nhân, nam nhân trong lòng hỏa toàn bộ thiêu lên. chương 143 đầu độ liên thủ chiến gian thương. Trên bàn nữ nhân tựa hồ là không có chi giác. Hách trưởng quầy không cấm nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Ninh Tử thời điểm kia vô cùng mịn màng ra thịt thật sự là làm nhân tâm ngứa khó nhịn. Hắn bay nhanh khoan xiêm ý liền ném ở một bên, xoa xoa tay chiều Ninh Tử đi qua đi. Ninh cô nương, Hách trưởng quầy lắc lắc Ninh Tử, chạm vào kia cánh tay thời điểm xúc cảm suýt nữa làm hắn linh hồn nhỏ bé đều bay. Hừ hừ, nàng một cái cô nương ra, an loại này mệnh tự nhiên là không thể nói ra đi. Mặc dù chỉ là vì chính mình thanh danh cũng đến nén giận. Nói không chừng ngày sau còn có thể thường xuyên hành loại chuyện tốt này. Nếu nàng là cái phong lưu nữ tử vậy càng tốt, hắn tất nhiên làm nàng sẵn đến. Nếu ở làm nàng hoài trước hài tử, liền làm nàng suy nghĩ biện pháp biến thành liền tam gia hài tử, chỉ cần có tầng này không chế, sau này hắn phát tài cơ hội đã có thể nhiều. Ninh cô nương lại kêu một tiếng, trên bàn người chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy đã thoát đến không sai biệt lắm hách trưởng quài. Ninh tử hơi hơi nhúng mày, sắc mặt vẫn là một bộ thập phần kinh ngạc bộ dáng, há ngươi đây là hách trưởng quầy không nói chuyện chỉ là cười tủm tỉm mà nhìn nàng ninh tử giơ tay xoa xoa huyệt thái dương mệt mỏi quá mệt nói liền đi nghỉ ngơi nghỉ ngơi hách trưởng quầy đem ánh mắt dừng ở mặt sau trên giường lớn ninh tử theo hắn ánh mắt vọng qua đi quả thực liền đứng dậy đi qua ngồi ở trên giường hách trưởng quầy ở một bên chờ chính là ninh tử ngồi vào trên giường sau liền trực tiếp nhắm mắt lại dựa vào mép giường bắt đầu nghỉ ngơi thời gian chậm rãi qua đi hách trưởng quầy cũng rốt cuộc phát hiện có chút không thích hợp hạ ở nàng nước trà trung dược gọi là trong ngọc hoan là uống xong đi lúc sau sẽ trước hôn mê lại với mơ hồ hết sức tỉnh lại lâm vào ý loạn tình mê nơi sẽ không biết xấu hổ bắt lấy bên người người cầu hoan phảng phất đang ở ở cảnh trong mơ giống nhau thẳng đến ngày hôm sau giống như là từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại chính mình kia phó không biết xấu hổ bộ dáng liền sẽ bị nhớ kỹ đều không thể nói là bị cưỡng bách chính là hách trưởng quay đợi thật lâu ninh từ đảo càng như là lại lần nữa ngủ đi qua hắn đang muốn tiến lên một bước đi thăm dò thời điểm Nguyên bản nhắm chặt đại môn đông nhiên bị đa văng, Giang Thừa Diệp vẻ mặt âm hàn đi vào tới, tướng môn một lần nữa đóng lại. Hách trưởng quay trong lòng hô to không tốt, há mồm liền phải gọi người, nào hiểu được thanh nhi còn không có xuất khẩu, đã bị chính mình vỡ thúi cấp ngăn chăn miệng, ngực truyền đến một trận đau nhức, ngay sau đó liền lại thanh hàm đồ vật từ cổ họng tràn ra. Giang Thừa Diệp thu hồi chân, chầm khuôn mặt dương lên tay, trong tay bắt lấy ninh tử siêm y đi bị trên mép giường nữ nhân vững vàng mà tiếp được, Tử cười mặc tốt nin Đứng dậy từng bước một đi tới, cho đến đi đến hách trưởng quậy bên người ngồi sổn xuống, trong mắt đạo ý cười toàn vô, trưởng quay, ngươi này xiêm ý thì hông không tồi, sắc thật đều làm. Nàng nói lời này khi, dối tay lý chính mình cổ tay áo. Là ta hong. Lạnh lùng thanh âm từ một bên chuyển đến, Giang Thừa Diệp có chút không cam lòng chính mình công lao bị người khác cướp đi, ninh từ những mày, cho nên ngươi hiện tại mới đến, là bởi vì ngươi đi hong xiêm ý thì hề. Giang Thừa Diệp đã mau khí điên rồi, hắn giận cực phản cười thì đã sao? ngươi không phải thoát y gì thường cũng thoát thật sự nhanh nhẹn sao? ta cũng không nhìn thấy ngươi có bao nhiêu sợ hãi. Ninh Tử nghe ra hắn trâm trọng, cũng không sinh khí, ngược lại là cười gật gật đầu. ngươi nói không tuổi, sát thật không có gì sợ quá. Bên chân hách trưởng quậy đối với kẻ sướng người họa xong hoàng không có hứng thú. hắn giống một con cá giống nhau liều mạng mà củng, bị tắc vỡ thúi trong miệng còn phát ra ngâu ngâu ngô thanh âm. Ninh Tử nhấc chân chiếu hắn vừa rồi miệng vết thương hung hăng đạp một chân, quả nhiên. Hách trưởng quầy lập tức giống như một cái chết cẩu sỉ qua đi, phe phẩy vỡ thui dấu răng chỗ còn tràn ra màu đỏ máu. Ninh Tử không chút hoang mang từ trong lòng móc ra một chi bình thuốc nhỏ, ném một viên đến hách trưởng quầy trong miệng. Tục mệnh điếu khí thuốc hay làm hắn thực mau xuyên qua khẩu khí này tỉnh lại. Ninh Tử xoay người ngồi vào bản tròn ghế giữa biên, tới rồi hai ly trà, cầm lấy một ly đối với Giang Thừa Diệp nói, uống không uống. Giang Thừa Diệp cười lạnh một chút, không để ý tới nàng. Hách trưởng quay gấp đến độ không được, không ngừng không ngừng ngâu ngâu ngô. ngô, ngô. cầm miệng, Chan đây một ly trà thủy hợp với lá trà bát hướng về phía hách trưởng quay mặt, không nghĩ có tiền mất mạng hoa liền cho ta thành thật điểm. Ninh tử thả ra tàn nhẫn lời nói, hách trưởng quay quả nhiên liền an tĩnh lại, chỉ là kia phì phì thân mình còn ở không được văn mẹo. Giang thừa diệp có chút ngoài ý muốn nhìn Ninh tử, ngươi. Ninh tử chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái, đem hắn vứt lên ném ở trên bàn. Giang thừa diệp cảm thấy như vậy quyết đoán tàn nhẫn bộ dáng có chút không giống nàng. Nhưng hắn vẫn là làm theo đem hách trưởng quầy ném thượng cái bàn, đụng phải chén trà ấm trà, quăng ngã đầy đất mảnh nhỏ. Ninh tử kéo trương ghế rửa đối mặt hách trưởng quầy ngồi xuống, ngự khí không còn có phía trước hòa thanh tê khí. Ngươi nói tam gia tốn số tiền lớn cùng ngươi mua bí phương, vậy tương đương với chúng ta chiếm đi một nửa, ta kỳ thật cũng không lớn nhận đồng. Một vò ngọc thật rượu bất quá 100 lượng, chính là sản xuất quá trình lại muốn như vậy lớn lên thời gian, năm và lượng, có thể mua ngươi 500 đàn ngọc thật th Ngươi cả đời này nhưỡng không nhưỡng ra 500 đàn, ninh tử. Còn thật lòng là không hiểu được, nhưng ta hiểu được chính là, ngươi nếu là lại không đem bí phương lấy ra tới, ngươi liền một văn tiền đều hưởng thụ không được. Hách trưởng quay cái chán đã chảy ra hãn, hắn liều mạng mà lắc đầu quay người tử, phảng phất là muốn nói gì. Ninh tử nhìn hắn một cái, đống nhiên cười, có phải hay không nghĩ thông suốt. Phần 144 Hách trưởng quay ngần người, chợt bay nhanh gật đầu, ninh tử nhìn nhìn hắn. Duỗi tay vì hắn đem trong miệng đồ vật đem ra, chính là mới vừa một lấy ra tới, hách trưởng quầy liền bắt đầu lớn tiếng kêu cứu. Ninh tử như cũng là ngồi xuống, cầm lấy trong tay cuối cùng một cái vẫn là hoàn hảo cái ly, Giang thừa Diệp hắc mặt đi đến bên người nàng, cũng kéo một cái ghế ngồi xuống, chờ đến hách trưởng quầy hô thật lâu đều không có phản ứng thời điểm, chân chính sợ hai môi tế tế mật mật bỏ đầy hắn trong lòng. Tiêu a, như thế nào không hô?" Ninh tử khăn che mặt dưới, lộ ra tới một đôi trong con ngươi ý cười dần dần rút đi. Trong tay nắm cái ly bỗng nhiên thật mạnh tạp đến trên mặt đất, là muốn chúng ta giúp ngươi kêu sao. Một tiếng giòn vang làm sợ hãi chung hách trưởng quầy có một tia thanh minh, hắn nuốt nuốt nước miếng, cố nén ngực đau nhức giảo biện, ninh cô nương. Ngài, ngài làm gì vậy a tiểu nhân không rõ a Ninh từ nhàn nhạt nói, hách trưởng quầy, nếu ta là ngươi, lúc này nên thành tâm một ít cấp ra một cái có thể vì chính mình thoát vây hảo phương pháp, mà không phải ở chỗ này giả ngây giả dại, tăng lên chính mình nguy hiểm trình độ, ngươi nói. Có phải hay không? Hách trưởng quay chỉ cảm thấy từng luồng hàn ý từ sau lưng sông lên, hán khổ một khuôn mặt, tiểu. Tiểu nhân thật sự không biết cô nương nói cái gì nữa a. Ninh tử gật gật đầu, cho nên ngươi cũng không rõ ràng lắm hạ ở bạch trà dược là cái gì đúng không? Hách trưởng quay có chút choáng váng, ngươi. Ngươi như thế nào biết hắn giật mình, ánh mắt lập tức nghiêm túc lên, không có khả năng. Trong mộng hoan vô sắc vô vị, ngươi tuyệt đối không thể phát hiện. Cái nào? Là cái nào phản đồ? Này căn bản vô pháp dùng mắt thường cùng cái mũi phát hiện dược nếu có thể bị Ninh Tử phát hiện, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là có người nói cho nàng chuyện này, còn có người nam nhân này, rõ ràng đã đem hắn chế phục, vì sao lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn có người của hắn đâu. Ninh Tử thói quen tính sờ sờ chính mình trên cổ tay xanh biết vòng tay, nhan sắc lại so với vừa rồi muốn thiện rất nhiều, 8.000 lượng bạc đều mua không trở về người bí phương, xem ra hoách trưởng quậy đại khái cũng không để bụng nhiều một chút tiền vẫn là thiếu một chút tiền. Bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, ngươi nếu là không đem chân chính bí phương giao ra đây, ta đành phải làm bí phương vĩnh viễn đều giao không ra, hách trưởng quay hầm rượu liền trước đài liên quan nhà cửa vẫn là có. Trúc đại, chân chính thiêu cháy cũng không hiểu được muốn thiêu bao lâu, bất quá nơi này rượu nhiều, hỏa thế hẳn là thực đồ sộ. Hách trưởng quay đột nhiên trừng lớn đôi mắt, ngươi ngươi ngươi, ngươi dám. Tươi đẹp nữ nhân bật cười, ta có cái gì không dám. Ta tới nguyên nơi này có ai hiểu được? Lại có ai nhận ra ta tới? Trường quầy có tự tin có thể thần không được quỷ bất giác làm điểm cái gì chuyện xấu. Ta cũng có á là hách trường quầy không nghĩ hảo hảo làm buôn bán trước đây. Chúng ta đây đại gia liền đều không cần hảo hảo làm buôn bán. Rõ ràng là cái xinh đẹp cô nương, nhưng nói ra nói như vậy khi, hoặc nhiều hoặc ít mang theo chút tàn nhẫn. Hách trường quầy những cái đó thể hiện nói đều có chút cũng không nói ra được. Trước mặt rõ ràng chỉ có hai người, nhưng hai người kia thật sự khó đối phó. Hắn không biết nàng lời nói là thật là giả chính là hắn bỗng nhiên nhớ tới hỏi thăm tới một cái nghe đồn. Đó là Ninh Tử lần đầu tiên cùng tam gia tới phủ Lăng Trấn, hách trưởng quay cảm thấy này, Ninh Cô Nương thật là cái thiên tiên nhi nhân vật, cũng liền nhân tiện hỏi thăm một phen, chính là có quan hệ cái này, Ninh Cô Nương cách nói liền quá nhiều, nói nhiều nhất chính là nàng trung nghệ, rồi sau đó chính là có quan hệ với lúc trước không đêm chấn thành lập khi đối chấn đông kéo dài cho tới bây giờ lên bờ khẩu này một thế hệ sở hữu thương hộ di chuyển. Giữa có một số việc giá cả nói thỏa, thuận lợi di chuyển hoặc là trực tiếp đóng cửa rời đi, mà có chút còn lại là muốn từ nơi này là một bút đồng tiền lớn, một khắc trước còn ghi rõ hảo thương lượng, sau một khắc lại hết thể cắn chặt rằng không bao giờ hé răng. Lúc ấy này đó thương hộ đều là từ cái này Linh cô nương đi nói, thương hộ thấy nàng tuổi trẻ, chỉ cảm thấy không có gì đáng để ý, không có nói thỏa, ninh tử cũng không nhiều lắm làm dây dưa, không còn có đi qua. Chính là liền ở kia lúc sau không lâu. Này đó thương hộ hoặc nhiều hoặc ít đều bị đã từng kẻ thù trả thù tới cửa. Lúc ấy rõ ràng đã hiểu được cái này, linh Tử tuyệt không phải cái gì thiện tra, chính là bị mê tâm nơi nào còn có thể tưởng nhiều như vậy. Hách trưởng quay hiện tại nhớ tới, mới cảm thấy chính mình thật là đáng chết. Hắn bồi ra một cái khó coi cười, Ninh, Ninh cô nương, có việc hảo thương lượng, hảo thương lượng A. Ngài muốn cái gì, ta cho ngài lấy không phải hảo sao. Ninh Tử dùng chân đem trước mặt một khối toái sứ đá tới rồi một bên, nói, Hách trưởng quầy, ở ngươi lấy bi phương phía trước, ta cũng có chút lời nói tưởng nói cho ngươi. Đây là có cơ hội mạng sống. Hách trưởng quầy phản phất phát hiện nhân sinh đại hy vọng, hắn bay nhanh gật đầu, cô nương ngời nói. Cô nương người nói. Giang thừa diệp nhìn Ninh từ chậm rãi đứng dậy, kia tinh xảo váy áo theo nàng đứng lên, nguyên bản nếp vốn nháy mắt bị vứt thẳng, nàng đi đến một bên toái bột phân thiếu một ít địa phương, không nhanh không chậm nói, ta lúc trước mua ngươi bi phương cũng không phải thật sự bởi vì ngọc thật rượu có bao nhiêu cỡ nào thế gian khó được. Nói vậy hách trưởng quay hẳn là rõ ràng, thế gian rượu ngon nhiều đến là so này, ngọc thật rượu mạnh hơn gấp trăm lần, mà ngọc thật rượu nếu thật sự muốn nói có cái gì đáng quý chỗ, ta tưởng hẳn là nó sau lưng câu chuyện này, bởi vì bị giao cho như vậy truyền thuyết, mới khiến cho rượu cũng mang lên tình cảm. Ta mua bí phương, xem không phải này rượu có bao nhiêu hương thuần, nếu ta thật sự muốn cho rượu hương cũng hương phiêu 10 dặm, ngọc thật rượu cũng không phải thượng tuyển. Hách trưởng quầy có chút nốc, hán đại khí nhi cũng không dám ra nhìn linh tử, nghe nàng tiếp tục nói, Ngọc thật diệu là phù lăng chấn đặc có chi vật, lại không phải trong thiên hạ độc hữu chi vật, bất quá nếu là hách trưởng quầy cũng vì như vậy cái bí phương làm chính mình hám sâu hám cảnh, nói không chừng sẽ vì này Ngọc thật diệu thêm nữa một cái nghe đồn, cũng nói không chừng. Hách trưởng quầy đột nhiên hiểu được, hắn bay nhanh lắc đầu, không không không. Cô nương minh dám, là tiểu nhân nhất thời. Nhất thời sắc mê tâm thiếu, tiểu nhân không dám. Cũng không dám nữa. Cô nương đại nhưng cầm đi. Cầm đi. Tiểu nhân hiện tại liền có thể vì cô nương lấy ra tới. Nghĩ kỹ, Là là là. Rõ ràng. Rõ ràng. Hách trưởng quầy liên tục gật đầu. Giang thừa diệp trợ tiến lên. Đem hắn một tay nhắc lên ném vào kia đầy đất mảnh nhỏ thượng. Chỉ nghe một tiếng kêu rên. Hách trưởng quầy trước mặt bị mảnh nhỏ chát phá địa phương chậm rãi chảy ra huyết. Chân chính bí phương bị đem ra. Nhiên đại có chút xa xăm hộp bị một phen khóa khóa. Hách trưởng quay run run rẩy rẩy từ trên cổ gỡ xuống một phen chìa khóa đưa cho bọn họ, mở ra tới xem, lại là một phần đã có chút xa xăm tiểu thẻ che, mặt trên tự là dùng khắc đao khắc lên đi, chính là từ nguyên liệu đến sản xuất phương pháp, toàn đủ viết ở phía trên. Tiểu nhân lại không dám lừa gạt nhị vị, nhị vị muốn thẻ che chính là cái này, còn thỉnh nhị vị dơ cao đánh khẽ, phóng tiểu nhân một con ngựa. Hách trưởng quay xúc trên mặt đất, nhìn mảnh sứ thượng chính mình máu tươi, hắn cảm thấy chính mình sắp chết. Nếu là thật sự... Chúng ta tự nhiên cũng sẽ không lại khó xử hách trưởng quay vậy làm phiền trưởng quay nửa tháng lúc sau lại đi đồng tiểu lánh giải dược. Ninh tử đem thẻ che thu hảo, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hách trưởng quay ngẩn ra một chút, phản ứng lại đây thời điểm Ninh tử đã đi ra cửa. Cô nương! Cô nương! Ngài cái gì giải dược? hắn chung cái gì độc? Ninh tử quay đầu lại nhìn nhìn trên mặt đất người, chậm rãi nói, ta dược, có thể điếu ngươi một hơi, tự nhiên cũng có thể làm ngươi nuốt khẩu khí này. Nửa tháng lúc sau không đi lấy giải dược, tồn tại vẫn là trở thành ngọc thật diệu truyền thuyết, hách trưởng quay chính mình quyết định. Ninh Tử cáo tử. Dứt lời, Ninh Tử xoay người rời đi. Giang Thừa Diệp vẫn luôn gắt gao đi theo Ninh Tử phía sau, hai người mới phương một bước ra cái này sân, Giang Thừa Diệp đã tiến lên vài bước đem người chặn ngang một ôm để ở trên vách tường, lạnh băng hơi thở tập lại đây, hắn dùng cái chán chống lại nàng. Giang Thừa Diệp, ngươi làm gì vậy? Ninh Tử đôi tay để ở hắn trước người, ngăn cản hắn tiến thêm một bước động tác. Giang thừa Diệp cười cười, lại không phải cái gì ấm áp gửi, Ninh Tử, ta có phải hay không xem thường ngươi, lá gan của ngươi khi nào trở nên lớn như vậy? Nếu hôm nay không phải ta đi theo ngươi, ngươi lại muốn như thế nào ứng đối? Ninh Tử đẩy ra hắn một ít, lại không đẩy nổi, không phải ngươi cũng sẽ là bên người đi theo, tuy rằng võ công không kịp ngươi, nhưng nhưng thắng ở ngươi nhiều, đối phó như vậy một cái gian thương vẫn là dư giả, không nhọc ngươi lo lắng. Ninh Tử nói lời này thời điểm, mới phát hiện hậu viện tựa hồ cũng chưa người nào. Hắn đám kia thủ hạ đâu? Giang thừa diệp buông ra nàng thối lui một bước, chói, ném ở phòng chất ủi. Ninh tử gật gật đầu, đi thôi. Đi chỗ nào. Giang thừa diệp ngữ khí trong lúc nhất thời còn không có thay đổi lại đây, còn có chút lạnh như băng, nhưng là người đã theo đi lên. Đi dạo thanh lâu. Rời đi quầy rượu tử, Ninh tử trực tiếp mang theo Giang thừa diệp đi tới rồi phù lăng chấn lớn nhất một nhà thanh lâu. Phù lăng chấn thanh lâu không giống năm đó đông tiểu, từng loạt từng loạt xóm cô đầu bởi vì thị trấn bản thân cũng không lớn, dân phong vẫn là tương đối thuần phác, càng không giống đông tiểu trấn như vậy một nửa ở quyền quý phú thương, một mặt còn có bến tàu đón khách, cho nên phủ lăng trấn lớn nhất thanh lâu cũng là duy nhất một nhà thanh lâu, nói nó đại, bất quá là so giống nhau thanh lâu muốn lớn hơn nhiều. tiến vào thanh lâu bên trong chính là một cái rộng mở đại đường, đại đường trung ương thiết có hình tròn sân khấu, cùng đại môn đối diện kia một bên sân khấu liên tiếp thượng đến lầu hai thang lầu. Có nhiều lần giải lụa ở trên sân khấu phương diệt thành một mảnh hồng nhạt võng, rũ xuống một ít trang trí, làm cả sân khấu đều trở nên thập phần tinh xảo đẹp. Giang thừa diệp vẻ mặt khói mù đứng ở thanh lâu chính đại môn, không bao lâu liền lại tú bà tử đón đi lên. Hắn sinh cực kỳ tuấn mỹ, quần áo trang điểm lại thập phần quý khí, tú bà tử chỉ cần xem một cái là có thể kết luận hắn chính tự. Lúc này nàng chính vẻ mặt tươi cười nhìn Giang thừa diệp, nha, vị công tử này lạ mặt, là lần đầu tiên đến đây đi Giang Thừa Diệp lạnh lùng gật đầu một cái, lấy ra một chương một trăm lượng ngân phiếu cấp tú bà, tú bà một đôi mắt nhất thời liền sáng, hoan thiên hỉ địa đi tiếp ngân phiếu, Giang Thừa Diệp tay lại đột nhiên vừa thu lại. Liên ở tú bà tử tươi cười dần dần đánh tan thời điểm, trong tay hắn lại nhiều bốn chương một trăm lượng ngân phiếu. Lời nói không nói nhiều, tiền bạc trước đầu, lạt mềm buộc chặt, cá lớn thượng câu. Giang Thừa Diệp sắc mặt băng băng ở trong lòng quá lo nào đó đáng chết nữ nhân giao cho hắn dạo thanh lâu kỹ năng, chỉ nghĩ ha hả cười lạnh hai tiếng. Nàng cho hắn chờ. Hào hào chờ. Thật là cánh nạnh, đều dám dạy hắn như thế nào dạo thanh lâu. Giang thừa diệp như vậy tao bao diễn xuất, không hề nghi ngờ là đại khách hàng. Tú bà tử cười đến miệng đều mau nứt ra rồi, vội không ngừng đem người đón nhận nha tọa, nha vị công tử này, ngài lần đầu tiên tới, nếu không làm ta cho ngài lộng mấy cái không tồi cô nương hầu hạ. Không cần. Giang thừa diệp mắt nhìn thẳng, trước mặt tốt nhất chén trà hắn chỉ cảm thấy này căn bản chính là dùng son phấn phao ra tới. Một cổ tử làm người khó có thể chịu đựng hương vị, hoài hoan vũ, ta muốn xem cái này. Tú bà tử tươi cười giật mình, hoài hoan vũ. Này, bang, lại là một chồng ngân phiếu ném vào trên mặt bàn, có cái gì vấn đề sao? Tú bà tử đã trùng gió hỗn độn nương ai, này này này, đến có bao nhiêu chứng A? Nàng liên tục gật đầu, có có có, có có. Công tử không phải người địa phương đi, chẳng lẽ là đặc biệt tới chúng ta này xem này hoài hoan vũ? Là. Ngươi mau chút Giang Thừa Diệp hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh rời đi nơi này. Tú bà tử trong mắt tựa hồn là dính vào kia điệp ngân phiếu thượng, nhưng Giang Thừa Diệp chính là một chút ít phản ứng đều không có. Tú bà tử cảm thấy này nam nhân định là lần đầu tiên tới, liền quy củ đều không hiểu được, nàng thanh thanh nhất hầu, nói, công tử, chúng ta này chỗ, cô nương nhưng đều là xem thành ý cất bước, công tử thành ý. Giang Thừa Diệp đem một vạn lượng đều ném vào trên bàn, đủ rồi sao? Đủ, đủ đủ đủ. Liên tính không sờ đến tay, chỉ là nhìn liền cảm thấy đẹp a Công tử sau đó, ta đây liền đi an bài. Chúng ta này hoài hoan vũ cũng không phải là người nào đều có thể nhìn đến, kia đều là chúng ta trong lâu đỉnh tốt cô nương ẻ, công tử ngại nhưng đến hảo hảo thưởng thức. Tú bà tử kích động mà đem giang thừa diệp dẫn đến một gian rộng mở nhã gian. Này nhã gian cùng bên ngoài đại đường giống nhau cũng có một cái hình tròn sân khấu, chỉ là muốn tiểu một ít. Không hơi một lát, tú bà tử an bài một chúng vũ cơ liền tới đây. Vũ cơ vào cửa sau, cũng có rất nhiều tráng hán canh giữ ở cổng lớn cùng mặt sau sân, cơ hồ đem này nhã gian vây quanh. Nay cũng không kỳ quái, Giang Thừa Diệp như vậy lấy tiền lại không trả tiền người Tú Bà Tử không phải chưa thấy qua, một loại là bọn họ thật sự không hiểu được quý củ, đệ nhị loại còn lại là này đó khách nhân nói không chừng được chỗ tốt liền mang theo tiền lưu lại hoặc là sự biện pháp khác làm các nàng lấy không được tiền, cho nên đông nhiên đối mặt Giang Thừa Diệp như vậy Mỹ Nam Tử, Tú Bà Tử vì an toàn khởi kiến. An bài vài cá nhân chú ý bên này hướng đi. Công tử có lễ. Một chúng ăn mặc ai hùng nữ tử đứng ở sân khấu phía trên, hướng giang tự diệp hành lễ. Này Vũ Y thì thật là không giống người thường, rõ ràng này đây khôi giáp vì nguyên hình chế tác, đem nữ tử thân hình bao vây gián sát, lại ở bọn nữ tử mạn diệu thân thể thượng thập phần vi diệu khai thượng vài đạo khẩu tử, muốn lộ không lộ, cánh tay, vòng eo, đùi, nói ngắn lại, giơ tay nhấc chân rằng có thể vừa lúc lộ ra kia một bộ phận, cũng là làm nam nhân huyết mạch sôi sục từng màn. Sân khấu sau có trông trận cùng nhạc cụ, nhạc sư vào chỗ sau, theo một tiếng lôi cổ, này khí thế bảng bạc vũ đạo cũng liền bắt đầu, nhưng thật không hổ là ở trên chiến trường sáng tác gia vũ, thập phần ủng hộ sĩ khi phân chấn nhân tâm, vô luận là vũ khúc vẫn là dáng múa đều phản phất có thể chấn động đến người trong lòng, giang thừa diệp lặng lặng mà nhìn, đem cái này coi như bí tịch công pháp giống nhau nhớ xuống dưới. Nửa canh giờ lúc sau, thanh lâu tú bà tử suýt nữa tức chết. Nàng nhìn nhã gian té xỉu nhạc sư Vũ Nương còn có trên bàn lưu lại 252, cả người đều mau khí điên rồi, lớn lên như vậy đẹp. Sao là cái kẻ lừa đảo? Trở lại trụ hạ khách điếm khi, Ninh Tử còn chưa ngủ hạ. Nàng đêm nay làm giang thừa diệp đi dạo thanh lâu, chỉ là vì làm hắn ghi nhớ sở hữu hoài hoan vũ giang múa, lại họa ra tới. Hắn chi nhớ hơn người, nghe nói công pháp chiêu thức xem một cái cũng liền biết, kia này hẳn là không phải cái gì vấn đề. Thả nàng hôm nay ở quầy rượu tử đã náo loạn một đốn, nếu là lại đi thanh lâu nháo một đốn, chỉ sợ này hành tích liền rất rõ ràng. Chỉ có làm giang thừa diệp làm một cái bình thường khách nhân đi dạo một dạo, nhìn xem các cô nương thiêu vũ, đường đường chính chính đi, đường đường chính chính trở về, lại đem dáng mua thẩm tra đối chiếu sửa đúng, chuyện này cũng liền tính qua. Làm buôn bán loại chuyện này, ai đều sẽ lưu một tay, vô luận là hoài hoàn vũ vẫn là ngọc thật rượu. Ninh tử đều đã không còn giống lần đầu tiên hiểu được này đó đê tiện diễn xuất khi như vậy lòng đầy căm phẫn. Có một số việc, làm làm tự nhiên thành thói quen, nhìn nhìn, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Hiện tại suy nghĩ một chút giang thừa diệp ở quầy rượu giờ tí nhìn nàng ánh mắt, kia trong mắt không thể tin tưởng, nàng cũng từng ở gương đồng chung chính mình trong mắt nhìn thấy quá. Không chỉ là hiện tại hắn, lúc trước nàng cũng hoài nghi quá người như vậy còn có phải hay không chính mình. Nhưng sau lại cũng liền bình thường trở lại, người tổng hội thay đổi. Vô luận trở nên như thế nào, chỉ cần nhật tử có thể qua đến hảo, liền so cái gì đều quan trọng. Ai thấy thế nào, nàng không hẳn là để ý, cũng đã sớm không hề để ý. Cửa phòng bị đẩy ra, nàng còn không có tới kịp thấy rõ người đến là ai, cũng đã bị một kiện bay son phấn hương khí vũ y che đậy đầu. Ninh tử ghét bỏ đem vũ y ghi hề lay xuống dưới ném tới trên mặt đất, vẻ mặt khó hiểu nhìn Giang Thừa Diệp, xem xong rồi. Xong rồi. Giang Thừa Diệp nhàn nhạt đáp. Thiền tiêu hết. Ninh tử hỏi. Tiêu hết. Giang thừa diệp mặt không đổi sắc. Nhớ kỹ. Ninh tử tiếp tục hỏi hắn. Giang thừa diệp gật gật đầu. Lại lắt đầu. Đây là nhớ kỹ vẫn là không vài cái. Ninh tử như mày, đang muốn nói cái gì đó. Giang thừa diệp đã lần thứ hai mở miệng. Ta nhớ kỹ, chỉ là nhớ rõ có chút mơ hồ. Ngươi mặc vào nó, một bên nhảy cho ta xem một bên giúp ta hồi ức một chút. Cái gì? Ninh tử đột nhiên nhìn phía Giang thừa diệp, lạnh lung nói, ta sẽ không. Giang thừa diệp hơi hơi mỉm cười. Đừng gắt ta, liên thành dục nói cho ta, đông tiểu đám kia vũ nương luyện vũ thời điểm, ngươi đều đi theo học, cái kia liếu nguyệt nương còn tính ngươi nửa cái lao sư không phải. Ninh tử cảm thấy hắn nhất định là ở tìm cha, nàng hơi hơi hí mắt, ngươi ở huy với ta. Giang thừa diệp lắc đầu, ta ở khẩn cầu ngươi. Ánh mắt cũng thực thành khẩn, thả ôn nhu. Ninh tử chỉ chỉ trên mặt đất một đoàn, ngươi muốn ta xuyên cái này nhảy. Nhìn trên mặt đất kia một đoàn bay son phân khí vụ y y. Ninh Tử cảm thấy Giang Thừa Diệp hát thú vị quả thực lại bay lên ba cái bậc thang. Giang Thừa Diệp tùy ý liếc mắt một cái trên mặt đất một đoàn, ý cười càng sâu, kỳ thật. Người không mặc ta cũng không có gì ý kiến. Ninh Tử cảm thấy hắn có điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nàng xoay đầu, ta không mặc. Giang Thừa Diệp gật gật đầu, đại gia dường như kiểu chân ngồi ở nàng trước mặt, tốt, vậy thoát đi. chương 134 ta không muốn vì ngươi thiệp hiểm. Về hoài hoan vũ cùng ngọc thật diệu sự tình, Ninh Tử cũng không ý nháo đại. Hiện tại đồ vật đã tới tay, nàng thực Mao liền cùng Giang Thừa Diệp cùng nhau hướng đông tiểu trấn đi. Phù Lăng trấn sự tình giải quyết, còn giữ lại phần dương trấn mấy nhà trăm năm lão cửa hàng sinh ý, đồng dạng là Ninh Từ hy vọng tiêu tiền đưa bọn họ mua lại đây, trở thành đông tiểu đồ vật. Giang Thừa Diệp vẫn luôn ở suy đoán Ninh Từ đến tột cùng muốn mấy thứ này làm cái gì. Theo lý thuyết, chỉ dựa vào một cái không đêm trấn liền có thể nhìn ra, nàng trong đầu có quá nhiều quá nhiều mới lạ ngoạn ý nhi, nếu là nàng thật sự suy nghĩ cuối cùng ra tới đồ vật tất nhiên sẽ không so này đó vũ khúc cùng rượu ngon kém đi nơi nào, nhưng nàng cố tình mất công muốn đem mấy thứ này nguyên nước nguyên vị gom đủ, thả đều là giang nam vùng có chút ý nhị chấn nhỏ đồ vật, giang thừa diệp suy nghĩ thật lâu, cuối cùng nghĩ đến một cái làm hắn có chút kinh ngạc ý tưởng, liên quan lại, lần nữa nhìn phía ninh tử, đều có không giống nhau thưởng thức. Ninh tử đối giang thừa diệp suy nghĩ cái gì cũng không quan tâm, nàng hiện tại chỉ cần hắn đem hoài hoan vũ một động tác không lẩu hồi ước ra tới. Chính là vững vàng đi trước bên trong xe ngựa, trước mặt bút than hắn lăng là liền sờ đều không có sờ một chút, lặng lặng mà nằm ở một giường phía trên, mà nó trước mặt nam nhân càng là không có nửa điểm muốn đem nó nhắc tới bộ dáng Phần dương chấn bên kia ngươi có phải hay không còn muốn lại qua đi một lần. Giang thừa diệp nhìn như cuối cùng chính mình vẫn duy trì một đoạn an toàn khoảng cách nào đó nữ nhân, rốt cuộc chịu không nổi trong xe trầm mặc, hắn nguyên bản liền không phải cái ái người nói chuyện, từ trước cũng hơn phân nửa đều là hắn trầm mặc nàng không lời nói tìm nói chính là hiện tại chủ động khơi mào để tài người kia ngược lại thành hắn nhân sinh thật đúng là thế sự khó liệu ninh tử đang ở nhắm mắt dưỡng thần mở to mắt khi nhìn thấy như cũ sạch sẽ giấy vẽ nàng trầm mặc không nổi nữa giang thừa diệp nếu ngươi lúc sau nói cho ta ngươi vô ý đem hoài hoàn vũ quên mất một cái hai cái động tác ngươi liền chính mình xuất tiền túi đi dạo thanh lâu khi nào học xong khi nào trở về giang thừa diệp vui vẻ thoải mái dựa vào xe ngựa ta đã nói ngươi nguyện ý nhảy cho ta xem ta có lẽ là có thể tưởng lên ta luôn luôn đầu vóc hảo xử, ngươi lại không phải không hiểu được. Ninh tử chừng hắn một cái, không hề phản ứng hắn. Phần dương chấn sự tình còn không có kết thúc, Ninh tử không có trực tiếp đi phần dương chấn mà là về trước một chuyến đông tiểu, đơn giản là bởi vì con cái nhỏ không thể rời đi nàng lâu lắm, dị vãng nàng bất quá rời đi một hai ngày, mà phần dương chấn so phủ Lang chấn lại muốn xa một ít, hơi chút nhiều một ít không xác định nhân tố, phải chậm trễ hảo chút thời điểm, cho nên Ninh tử đi phần dương chấn phía trước đặc biệt hồi một chuyến Đông tiều. Chỉ là vì trông thấy con cá nhỏ Giang thừa diệp hiện giờ xem như đông tiểu Một cái phía đối tác Lấy chính hắn nói Đó chính là nơi nào yêu cầu hắn Nơi nào liền có hắn sáng lên nóng lên phục hiến Nhưng hắn một bộ cái gì đều có thể làm bộ dáng Cuối cùng lại chỉ phân đến hai thành Như vậy nhượng bộ Ninh tử không phải không hiểu hắn động cơ Chỉ là ở chung này đó thời gian Nàng chưa bao giờ chủ động chọn pha quá Trở về còn có một chặng đường Ninh tử nhắm mắt lại Tựa hồ là muốn ngủ đi qua Liền ở nàng vừa lơ đãng đầu tài một chút thời điểm, đồng nhiên có một con ấm áp khô ráo bàn tay nhẹ nhàng nâng nàng đầu. Giờ phút này ninh tử còn không có ngủ, nàng chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn phía không biết khi nào sờ đến bên người nàng ngồi xuống nam nhân. Mũi chân còn không có động, nam nhân đã lấy tuyệt đối tư thái chiếm cư chủ đạo vị trí, ngựa khí kiên định, đừng lúc đích, ngủ mở giấc, lập tức liền đến. Ninh tử há miệng thở dốc giang thừa Diệp lại đoạt bạch, ngươi một ngày chưa thấy được con cá nhỏ Hắn nhìn thấy ngươi tất nhiên lại đến dính ngươi, ngươi cũng không nghĩ tinh thần vô dụng bị hắn quân lấy đi. Giang Thừa Diệp nói chính là lời nói thật, mỗi khi Ninh Tử rời đi trở về, con cá nhỏ đều sẽ phá lệ dính hắn, ai cũng không cần, liền phải nàng. Chính là có đôi khi nàng phá lệ mệnh, bồi hắn thời điểm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút có lệ, chỉ cảm thấy tinh thần vô dụng. Ninh Tử trầm mặc một hồi lâu, vẫn là duỗi tay đi đẩy hắn, ta liền như vậy dựa vào là được, phiền Toái ngươi ngồi xa một lời nói còn chưa nói xong kia hữu lực bàn tay to đã không khỏi phân trần ấn nàng đầu dựa hướng về phía trong lòng ngực hắn, ninh tử đột nhiên giơ tay, lại bị hắn một cái tay khác gắt gao nắm lấy, hướng hắn sau thắt lưng mang, đem nàng làm ra một bộ gắt gao ôm bộ dáng của hắn. trinh diệp dưới tình thế cấp bách buộc miệng thốt ra cái kia đã thói quen tên, giang thừa diệp cả người đều ngơ ngẩn, ninh tử nhân cơ hội muốn thoát khỏi hắn cưỡng chế, nhưng phản ứng lại đây giang thừa diệp làm trầm trọng thêm, trực tiếp đứng dậy đối mặt nàng đè ép lại đây, một tiếng thình thịch trầm đủ. Hai người trở lên hạ thức ngã xuống xe ngựa toàn thượng, Giang Thừa Diệp ánh mắt sáng quắc nhìn trước mặt nữ nhân, trầm giọng nói, là, ta là Trình Diệp. Ngươi có phải hay không còn ở bởi vì ta lừa ngươi mà sinh khí? Chính là liền ta chính mình đều chỉ nghĩ làm Trình Diệp, này lại tính cái gì lừa gạt? Thế nào ý, ngươi đối với ta như vậy, có thể hay không tàn nhẫn một ít? Gặp mặt lâu như vậy, Ninh Tử biểu hiện ra ngoài vô tình đều là không hề giữ lại, chính là hắn từ ban đầu khiếp sợ ngoài ý muốn đến sau lại thương tâm ảm đạm. Lại cho tới bây giờ làm nàng nắm lấy không ra như bóng với hình, mặc dù vãn hồi chi ý rõ ràng, lại rất thiếu giống hôm nay như vậy, mặt đối mặt đem vấn đề xả ra tới nói rõ ràng. Phần 145 Bị đè nặng cảm giác có chút không tốt, Ninh Tử trực tiếp quay đầu không đi xem hắn đôi mắt, nào biết đầu mới vừa động, đã bị hắn bẻ trở về, chật rơi xuống, là một cái cuồng dã bá đạo hôn. Hai người xiêm y xuyên đều không phải rất dày, dây dưa gian, lẫn nhau thân thể nhiệt độ đều bị đối phương cảm giác được rõ ràng. Ninh Tử rốt cuộc có chút nóng nảy, chính là nàng tay phải xử không thượng rất lớn sức lực, chảo cũng bắt không được, đá cũng đá không đến, giang thừa Diệp lại là kiểu gì thân thủ, hắn thoải mái mà đem nàng khống chế được, trực tiếp làm nàng vô pháp lúc đích, tiếp tục hắn mơ ước đã lâu một cái hôn. Từ ban đầu dễ rùa đến cuối cùng thỏa hiệp, Ninh Tử cũng không cảm thấy hủy khuất cùng khổ sở. Có đôi khi, rõ ràng là ái, rõ ràng là muốn, đương hắn xuất hiện ở trước mắt thời điểm, có cái gì muốn lặp đi lặp lại nhiều lần đẩy ra. Có người nói là làm ra vẻ, có người nói là tạo tác, có người cảm thấy không cần phải, có người cảm thấy nếu tới thừa hạ liền hảo. Mà khi Ninh Tử thật sự tự mình trải qua qua qua đi 3 năm những cái đó gian khổ, mới càng ngày càng rõ ràng chính mình trong lòng cái loại cảm giác này. Không phải làm ra vẻ cũng không phải tạo tác, mà là bị khuất. Liên tính là ở truy gian nan khổ sở nhất thời điểm, nàng đều không có nghĩ tới bị khuất, cũng không phải thật sự không bị khuất, mà là khi đó có càng quan trọng chờ nàng làm, nàng phải học được chính mình tân thân phận. Học được trở thành một cái hài tử mẫu thân, học được vương một cái chuyên nghiệp đầu bếp nữ thân phận, học được đi ra quá khứ sinh hoạt hình thức, nàng căn bản không có thời gian đi bị khuất. Nhưng mà, đương nàng thực hiện chính mình đã từng phải làm nói có chuyện, một lần nữa làm trở về ninh tử, làm ra không đêm chớn, danh lợi song thu, minh bạch như thế nào làm một cái mẫu thân. Năm đó rời đi người cũng một lần nữa đã trở lại thời điểm, trải qua lúc trước vài lần dây dưa, lại đến hôm nay trên xe ngựa một cái cướp hôn làm nàng đến muộn 3 năm hủy khuất ở trong nháy mắt điên Dung mà đến. Hắn này đây như vậy quyết tuyệt tư thái rời đi, mai cho đến cái thứ 3 năm đầu mới trở về. Hắn cường thế cao ngạo, thích đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay, cho nên hắn rời đi thời điểm, là chắc chắn nàng sẽ vẫn luôn chờ hắn sau. Hắn như vậy cường thế mà đến, nóng nảy một lần lại một lần kéo gần hai người khoảng cách, cho đến này một khắc bá đạo, mặc dù là ái, đồng thời cũng là một loại bỏ qua. Hắn ái nàng, lại bỏ qua nàng trong lòng hủy khuất, Hắn có hắn cấp khó ra nổi, nàng cũng có nàng tầm kiên ý quyết, cho nên hắn muốn đem nàng vãn hồi đền bù, nàng lại không dám lại đem chính mình dễ dàng giao ra đi. Giang thừa diệp là thật sự không có chú ý tới ninh từ cảm xúc biến hóa, hắn chỉ biết chính mình giờ phút này chỉ nghĩ đem nàng ôm vào trong lòng ngực vĩnh không buông ra, hắn từ lúc bắt đầu chính là vì nàng trở về, cho nên hắn cũng không cho phép nàng bỏ qua cùng cự tuyệt. Thẳng đến dưới thân người dần dần trở nên bình tĩnh, thậm chí mang lên vài phần tùy ý bài bố hương vị thời điểm. Giang Thừa Diệp kia viên ý loạn tình mê tâm bỗng nhiên liền tỉnh táo lại, Ninh Tử lặng lặng mà nhìn nàng, nàng môi bởi vì hắn cắn xé hút dẫn trở nên hồng nhuận vô cùng, chính là kia một đôi mắt lại lạnh lạnh không có nửa phần sát thái. Giang Thừa Diệp nhấp môi đứng dậy, duỗi tay đem nàng cẩn thận bế lên tới ngược lại chính mình trên đùi làm nàng ngồi xong, hắn đem nàng một đôi tay đều nắm lấy, một cái tay khắc vòng qua nàng mảnh khảnh vòng eo đem nàng vòng lấy, bởi vì ôm nàng, nàng muốn cao hơn một ít, Giang Thừa Diệp liền như vậy tới gần nàng trong lòng ngực em nàng càng ôm càng chặt. Từ trước ta cũng không cảm thấy trên đời này có cái gì việc khó có thể cho ta không an tâm, ta đã từng cho rằng quan trọng nhất người, kết quả là cũng chỉ là một cái chê cười. Ta đối với ngươi là thiệt tình, cho nên ta rời đi đi đoạn hết thảy. Lúc ấy ta tưởng mau chóng giải quyết sở hữu sự tình trở về cùng ngươi ở bên nhau. Ta đi vào nơi này thời điểm chính là trình diệp lại lần nữa trở về, ta còn là trình diệp. Ta chưa bao giờ có nghĩ tới muốn lừa gạt ngươi cái gì nhưng Chính là ta thất ước, vẫn là làm ngươi thương tâm có phải hay không? Là ta tưởng quá đơn giản, luôn cho rằng ngươi đem ta đánh một đốn, mắng một đốn, hoặc là tìm một trôi nhốt lại mấy ngày, chờ ngươi hết giận, ta lại gấp bội đền bù cho ngươi. Nào hiểu được ngươi đã muốn trực tiếp đem ta coi như người lạ người? Như ý, tùy ngươi thế nào đều hảo, ngươi muốn làm như ý vẫn là Ninh Tử ta đều không ngại, đánh ta mắng ta ta cũng không một câu oán hận, chính là làm ta và ngươi hình cùng người lạ, ta làm không được. Ninh Tử bị hán thúc. Cái này ôm ấp nhiều ít có chút thần, nàng giật giật, đã bị một trận lớn hơn nữa lực đạo siết chặt, giống như chỉ cần hơi chút tùng buông lòng tay, nàng liền sẽ không thấy giống nhau. Từ khi nào, nàng cũng sẽ mơ thấy hắn trở về, giống như bây giờ ôm nàng, buông cho tới nay cao lãnh tư thái, ôn nhu đau lòng đối nàng nói ta thất đức, làm ngươi thương tâm, có phải hay không? Nhưng ta hiện tại đã trở lại, ta bồi thường ngươi được không? Ta không bao giờ sẽ rời đi được, Không Linh Tinh nói, trong mộng nàng thật là có chút thất đức, cái gì cũng không nói chính là ôm hắn khóc. Dù cho không ở người trước nhiều rất một giọt nước mắt, nhưng khi đó ngẫu nhiên làm như vậy ngộng, tỉnh lại thời điểm, áo gối lại ướt Tùng một ít đi, như vậy ôm lấy ta ta có chút khó chịu. Ninh tử nhất phái bình tĩnh cùng Giang Thừa Diệp đánh lên thương lượng. Giang Thừa Diệp ngẩn đầu xem nàng, nữ nhân con ngươi trầm tĩnh như nước, không có nửa phần giận dỗi cùng phẫn nộ. Hắn túi đầu, mới phát hiện nàng thật là cả người đều bị hắn chói buộc, một đôi trắng non tay nhỏ bị hắn gắt gao nắm, vông ra thời điểm đều đỏ bị buông ra trói buộc, Ninh Từ đứng dậy ngồi trở lại đến một bên vị trí, Giang Thừa Diệp nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chăm nàng, phảng phất muốn đem nàng nhất cử nhất động đều xem thấu triệt minh bạch. Ninh Từ đem chính mình xem ý, ý ở lý hảo, nhàn nhạt nói, lại qua một lát nên tới rồi, nghỉ ngơi không được bao lâu, liền như vậy ngồi ngồi xuống đi. Giang Thừa Diệp mới vừa rồi kia một phen thiệt tình lời nói tựa hồ bị trực tiếp bỏ qua nhảy qua, nàng liền một cái dư thừa thán tử đều không có, khuôn mặt tuấn lãng nam nhân bình tĩnh nhìn nàng. Trong mắt rốt cuộc lộ ra vài phần ảm đạm thần sắc nàng vẫn là không chịu tha thứ sao. Ngươi trở về nơi đó, là vì làm đoạn. Nguyên bản cho rằng cái này để tài cứ như vậy bị mắc cạn, nhưng Giang Thừa Diệp không nghĩ tới Ninh Tử lại lại lần nữa nhắc tới. phảng phất là nhìn thấy gì hy vọng, Giang Thừa Diệp gật đầu, đúng vậy. Ninh Tử tựa hồ là cười cười, trong giọng nói thế nhưng mang lên vài phần trêu chọc cho nên, hiện giờ như vậy xem ra, ngươi hẳn là không có thể kết thúc sạch sẽ, ngược lại càng thêm gia tăng giảng đột đi. Vương phủ cái này địa phương, Giang thừa Diệp hiện giờ nhớ tới cũng không hiểu được chính mình lúc trước vì sao phải nhất ý cô hành trở về, hắn duy nhất rõ ràng mà chính là hiện tại hắn đối cái này địa phương chút nào không quyến luyến. Giống như ý, có con cá nhỏ, các nàng cũng đã cho hắn một cái ra. Hiện giờ bất đồng, sẽ không lại có bất luận kẻ nào thương đến ngươi, con cá nhỏ sự tình là ta suy xét không chu toàn, nhưng là thỉnh ngươi lại tin ta một lần. Nếu nói hắn lúc trước là phá hủy nguyên lai Vương phủ mỹ mãn sinh hoạt người khởi xướng, Như vậy hiện giờ hắn đã là toàn bộ vương phủ cậy vào duy nhất xa nhà, nếu những cái đó không nên làm động tác nhỏ người vẫn là không cam lòng động thủ, hắn cũng không để ý lấy chính mình hiện giờ địa vị tới đề tiện uy hiếp. Giang Thừa Diệp biết từ trước như ý vẫn luôn chỉ hy vọng bình tĩnh sinh hoạt, hiện giờ hắn có năng lực cho nàng như vậy sinh hoạt, lại không nghĩ rằng nàng đã đem chính mình gắt gao bao vây. Ninh từ lúc này là thật sự cười, thiên ngươi. Giang Thừa Diệp, ngươi thật sự cho rằng ta cha không ra đến tuột cùng là ai ở sau lương xử hư sao. Cái này ngươi cái gọi là nhất thân quan trọng nhất người, đối với ngươi luôn miệng nói quan trọng thê nhi làm sự tình, ngươi thật sự có thể công chính không á trừng trị nàng sao. Xe ngựa chạy thượng quen thuộc con đường, bay lên tới màn xe đem bên ngoài cảnh vật đều vạch trần tiến vào, ninh tử nhìn thoáng qua, quay đầu lại đối hắn nói, lập tức liền phải tới rồi, ở chỗ này ta không phải rất muốn cùng ngươi nói vấn đề này. Ta hôm nay cũng muốn bổi con cá nhỏ, ngươi nếu thật sự còn tồn một phân tình nghĩa, liền không cần lại nói này đó. xe ngựa ngừng lại Cách không xa khoảng cách, Ninh Tử phản phất đã nghe được nguyên bảo vui mừng thanh, Ninh Tử đứng dậy muốn xuống xe, lại bị giang thửa diệp bắt lấy. Từ trước đến nay trầm ổn bình tĩnh nam nhân hiện giờ đã là càng ngày càng vô pháp chấn định, hán thoáng một sự lực liền đem người kéo lại, thế nào ý, Ngươi đến tột cùng muốn ta như thế nào nói ngươi mới hiểu. Chẳng lẽ là ta nói không đủ minh bạch sao? Vẫn là hiểu cũng làm bộ không hiểu. Lúc trước ta liền không có đối nơi đó có chút quyến luyến, ta rời đi chỉ là vì càng tốt trở về. Ta chưa bao giờ nghĩ tới vứt bỏ ngươi cũng hoặc là vứt bỏ con cá nhỏ, lúc trước ta có điều cố kỵ, cho nên không tiện đem quá nhiều sự tình cho hấp thụ ánh sáng, thật là bởi vì ta tự cho là làm thỏa đáng, mới cho các ngươi gặp những cái đó đáng sợ sự tình, nhưng ta nguyện ý đền bụ. chưa bỏ rời đi ta, ngươi muốn làm gì đều có thể. Ngươi còn không rõ sao. Thật sự muốn ta đem một lòng một cái mệnh đều đụng tới ngươi trước mặt, ngươi mới bằng lòng tin tưởng ta sao. Tựa hồ là có người hướng tới xe ngựa đi tới. Ninh Tử cũng rốt cuộc không hề bình tĩnh, nàng dùng hết sở hữu sức lực tránh ra hắn tay, thanh âm lệnh giống băng: Giang Thế Tử, không rõ người kia là ngươi. Chính ngươi cho rằng làm kết thúc, nhưng lúc trước ngươi đều không thể thoát thân, hiện giờ thân lập chiến công, trở thành đại chu chi vinh, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể tiêu sái kết thúc sao? Ngươi không phải thực thông minh sao? Khi nào ngươi cũng làm khởi như vậy thiên chân ngọc tới. Ta Minh Bạch Thế Tử một mảnh thiên tình, càng Minh Bạch ngươi hạ chiến trường liền trở về tìm chúng ta mẫu tử thành tâm. Nhưng ta càng minh bạch, ngươi vô pháp tiêu xái thoát thân. Mà ta càng thêm không có khả năng mang theo con cá nhỏ đi đến cái kia dơ bẩn ghê tởm địa phương. Giang thừa diệp đột nhiên ngơ ngẩn, ninh tử nhân cơ hội cùng hắn kéo ra khoảng cách. Ngươi thất đức, ta thật là thương tâm khổ sở thống hận ngươi, thẳng đến ngươi trở về, ta cũng không nghĩ lại nhiều phản ứng ngươi một lát. Giống như tất cả mọi người ở vì ngươi giật dây bắt cầu, giống như tất cả mọi người ở dùng chính mình hành động nói cho ta ta hẳn là một lần nữa tiếp thu ngươi. Mặc dù không vì ta chính mình, ta cũng hẳn là vì con cá nhỏ. Nhưng bọn họ có hay không nghĩ tới, đúng là bởi vì vì con cá nhỏ suy nghĩ, ta mới không thể một lần nữa tiếp thu ngươi. Giang thừa diệp, ngươi luôn mồm nói cho ta chỉ là bất đồng ngày xưa, ngươi sẽ không lại làm chúng ta mẫu tử thu được bất luận cái gì thương tổn, ngươi bằng chính là cái gì. Chẳng lẽ không phải ngươi ba năm tới lập hạ công lao hãn mã vì ngươi mang đến địa vị cùng linh quang sao? Ngươi muốn lấy như vậy tư thái tới bảo hộ chúng ta. Lại còn nói cái gì muốn cùng chúng ta làm bình thường ba tánh quá bình thường nhật tử, ngươi không cảm thấy chính mình thực mâu thuẫn sao? Đưa ngươi làm ta tin tưởng ngươi thời điểm, ngươi liền không cảm thấy chính mình buồn cười sao? Ngươi là đại chu nguyên soái là giường cột nước nhà, cùng lúc đó, ngươi càng là ninh vương phủ thế tử, như vậy song trọng thân phận, ngươi muốn phải về hài tử, ta một cái bình dân ba tánh căn bản vô lực phản kháng, chính là con cá nhỏ đi đến như vậy địa phương, nơi trốn đều là tranh đấu gay gắt Ngươi muốn làm con cá nhỏ lớn lên về sau biến thành hạng người như vậy sao? Ngươi nói ngươi có thể vì chúng ta đem sau lưng xuống tay người bắt được tới, chính là thật sự tới rồi cuối cùng ngọn nguồn, ngươi tự hỏi thật sự có thể làm ra quyết định sao? Ninh tử đôi mắt hơi hơi có chút hồng, nàng quay đầu đi, thanh âm trầm xuống dưới, này ba năm với ta mà nói, cũng không phải cái gì vui sướng nhật tử. Chính là bởi vì người này là ngươi, cho nên vô luận là bởi vì ta hủy khuất vẫn là con cá nhỏ an nguy, ta đều không thể lại tiếp thu ngươi. Ta muốn nói vẫn là câu nói kia. Nếu là thế tử thật sự còn tồn vài phần tình nghĩa, Thỉnh vông tha Ninh Tử cùng con cá nhỏ. Ninh Tử nói xong lời này, xuống xe ngựa về tới trong thôn. Giang Thừa Diệp một người lưu tại trong xe ngựa, trong đầu không ngừng mà hồi tưởng nàng lời nói mới rồi. Lâu như vậy tới nay, Giang Thừa Diệp đều đang sờ tắc nàng chân trinh chú ý ở nơi nào. Có lẽ là bởi vì ba năm trước đây hỏa hoạn, có lẽ là hắn không có đem nàng đặt ở đệ nhất vị mà thất ước. Hắn cũng đích xác nghĩ phải hảo hảo mà bảo hộ nàng vì nàng mà vứt bỏ hết thảy, Chính là giờ này khắc này, nàng lời nói chân chính đánh thức hắn. Từ dưới chiến trường kia một khắc, hắn liền vẫn luôn ở vào một loại nôn nóng trạng thái. Loại này nôn nóng làm hắn chỉ nghĩ mau chút vãn hồi thất ước ba năm người. Ninh Tử nói rất đúng, hắn mang theo tràn đầy tin tưởng trở về, chỉ là bởi vì hắn hiện giờ đại có thể che chở bọn họ mẫu tử không hề bị bất luận kẻ nào thương tổn, chính là cùng lúc đó, hắn rồi lại luôn mồm nói cho nàng chính mình chỉ nghĩ lưu lại nơi này cùng nàng làm bình thường phu thê. Như vậy mâu thuẫn, như thế nào làm nàng tin phục? Mà hắn thật sự thoát khỏi những cái đó chói buộc thời điểm, nay cùng trở lại 3 năm trước đây có cái gì khác nhau? Hắn trở thành bình dân, đã không có có thể kinh sợ vương phủ địa vị, các nàng lại thật sự có thể quá thượng bình tĩnh cuộc sống an ổn sao? Chẳng lẽ vì tránh né bên này quấy rầy, hắn liền phải mang theo nàng trở lại Tinh Phong huyết vũ vết đao liếm huyết giang hồ? Nàng hôm nay lần đầu tiên rõ ràng nói ra vấn đề căn nguyên ở nơi nào, cung cấp ra giang thừa diệp tốt nhất phương hướng. Chính là vấn đề là, mặc dù hắn hiện tại vì nàng chảo ra những cái đó đối con cá nhỏ xuống tay người, đều chỉ là lãnh mệnh lệnh tiến đến cá tôm, trảo ra bọn họ, còn sẽ có người khác, căn bản không phải chỉ tận gốc phương pháp. Thật sự chạm vào cuối cùng một tầng, sơ soạn đến vương phủ người kia thời điểm, hắn thật sự có thể quyết đoán làm ra kết thúc sao. Hắn biết cái này địa phương có bao nhiêu hảo, càng thêm biết làm con cá nhỏ đi đến nơi đó sẽ tiếp xúc đến như thế nào người, nơi đó không có này đó thuần phát thiện lương. Không, có này đó thế ngoại đào nguyên, nơi đó quá mức phức tạp, quá mức lạnh băng, nếu làm con cá nhỏ cùng nàng cả ngày đắm chìm ở như vậy sinh hoạt bên trong, hắn tình nguyện đưa bọn họ vẫn luôn lưu tại đông tiểu, có phải hay không trở lại trong thôn, quá một ít vui vẻ sinh hoạt. Chỉ là hắn không tha mà thôi. Nàng luôn muốn muốn hắn buông tha nàng, hắn buông tha nàng, kia ai tới buông tha hắn đâu. Nàng luôn muốn muốn hắn buông tha nàng, hắn buông tha nàng, kia ai tới buông tha hắn đâu. Chỉ là hắn không tha mà thôi.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 Trước 144 con cá nhỏ gặp ngoài y muốn. Giang Thừa Diệp đi theo Ninh Từ mặt sau, nhìn nàng đối chung quanh ám vệ nhất nhất do hỏi, bảo đảm hôm nay không việc gì sau mới về tới trong phòng, nhưng mà, bên ngoài nguyên bảo bọn họ cố nhiên chơi vui mừng, nhưng là vào phòng lúc sau, người một nhà cư nhiên đều ngồi ở nhà chính, thần sắc nghiêm túc, nhìn thấy Ninh Tử nhanh như vậy liền đã trở lại, vài người đều là cả kinh. Ninh Tử nhìn lướt qua nhà chính các tường cùng Trương Lam, phát sinh chuyện gì? cắt tưởng cùng Trương Lam không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền nhìn ra không ổn, Trương Lam phản ứng càng mau cười đứng lên, tiểu tử, người sao nhanh như vậy liền đã trở lại. Không phải nói còn muốn đi một chuyến phần dương trấn sao. Ninh tử trực tiếp tỉnh qua này đó vô nghĩa, ta trở về nhìn xem con cá nhỏ, người khác đâu. Ninh tử hướng chung quanh nhìn một vòng, cũng không có phát hiện con cá nhỏ bóng dáng, nàng trong lòng sinh ra chút nghi vấn, theo lý thuyết nàng ra cửa lại trở về, con cá nhỏ nhất định đều sẽ ra tới tiếp nàng. Không có khả năng trốn tránh. Con cá nhỏ. Ninh tử mở miệng hô một tiếng, nhưng đúng là bởi vì nàng kêu này một tiếng, cắt tưởng cùng Trương Lam cũng bọn họ nam nhân đều là thần kinh căng thẳng. Trương Lam nhìn dì Sa liếc mắt một cái, dì Sa lập tức đứng lên nói chuyện, con cá nhỏ ở nghỉ ngơi đâu, ngươi kêu hắn cũng nghe không thấy à. Không có việc gì. Lệ ông tôi ở buổi này. Giang thừa diệp cũng vào được, hắn thực mau phát hiện trong phòng bầu không khí không giống bình thường, tọa nhìn phía Ninh tử, làm sao vậy? Ninh Tử cũng không có xem hắn, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm cắt tường bọn họ. liền như vậy nhìn trong chốc lát, nàng đỗng nhiên trực tiếp xoay người bắt đầu ở đồ vật trong phòng tìm lên. Chờ đến hai cái nhà ở đều là trống không, nàng bắt đầu nóng nảy, động tác cũng trở nên thập phần nôn nóng. Mở cửa đóng cửa gian đều là rung trời vang, nàng một câu cũng không nói. Chính là như vậy một nhà tìm xong rồi đi tiếp theo ra tìm. Bên này cũng chưa nghĩ đến Ninh Tử phản ứng sẽ lớn như vậy. Giang Thừa, Diệp Cao mày đem bọn họ ngăn lại, chính mình theo đi ra ngoài. Ở ninh tử chuẩn bị đi tiếp theo ra tìm con cá nhỏ thời điểm một tay đem nàng ôm lấy, ngươi phát cái gì điên, hảo hảo nghe cắt tường bọn họ nói. Ngươi buông tay. Ninh tử bỗng nhiên hô to một tiếng, cả người sức lực đều dùng ở tránh ra hắn kiểm chế phía trên. Các tường bọn họ đi theo đuổi lại đây, nhìn thấy ninh tử cái dạng này, giật nảy mình. Các tường chạy nhanh tiến lên đây, không có việc gì không có việc gì, thật sự không có việc gì. Con cá nhỏ ở phong tiên sinh nơi đó. Người vẫn là tốt, chính là có điểm phong hàn. Phong hàn. Ninh tử nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, ở nàng trong trí nhớ, con cái nhỏ cơ hồ sẽ không sinh bệnh, hắn mùa đông khắc nghiệt chơi tuyết đều sẽ không cảm nhiễm phong hàn, hiện tại xuân về hoa nở, vì sao còn sẽ cảm nhiễm phong hàn. Trong lòng còn đang suy nghĩ, người đã chiều phong tiên sinh nhà ở đi qua đi, Giang Thừa Diệp không yên tâm Ninh tử cái dạng này, tự nhiên cũng muốn cùng qua đi, cuối cùng thành cả gia đình đều như vậy cùng qua đi. Ninh tử đi được có điểm mau, Thế cho nên vào phòng đi đến đông cửa phòng khẩu thời điểm thiếu chút nữa bị từ bên trong mở ra môn cấp đụng phải. Giang Thừa Diệp mau tay nhanh mắt, phi thân tiến lên đem Linh Tử đánh đổ trong lòng ngực, Linh Tử đột nhiên không kịp phòng ngừa cả người bị Giang Thừa Diệp gắt gao ôm kéo dài tới một bên, bên thai còn truyền đến hắn hơi hơi mang theo chút tức giận thanh âm, "Ngươi bình tĩnh một chút." Linh Tử cũng không có bởi vì những lời này có bất luận cái gì bình ổn trạng thái, nàng trực tiếp vươn tay trái khuỷu tay hung hăng mà quải thượng hắn bụng nhỏ, Giang Thừa Diệp bởi vì ôm nàng, một kia nhi phòng bị đều không có vững chắc gan một chút ta làm không được giống ngươi giống nhau bình tĩnh ninh tử cuối cùng vẫn là tránh ra giang thừa diệp nàng ném xuống một câu xoay người đi tìm con cá nhỏ phong ngàn vị giác đến nàng cái này hùng hổ bộ dáng cảm thấy có chút không ổn cũng vội tay đem nàng ôm xuống dưới ngươi gấp cái gì con cá nhỏ không việc gì chỉ là có chút cảm nhiễm phong hàn có chút nóng lên mà thôi cảm nhiễm phong hàn nhiều lắm cũng chính là lưu lưu nước mũi đánh đánh hắt xì hoặc là rất nhỏ ho khan Như thế nào sẽ tới nóng lên như vậy nghiêm trọng hoàn cảnh? Ninh tử càng nghe càng không yên tâm, chính là nàng biết chính mình cái dạng này bọn họ cũng sẽ không yên tâm, cho nên nàng bay nhanh làm chính mình bình tĩnh lại, ta vào xem hắn. Nàng bộ dáng tựa hồ là yên tâm một ít, nhà chính người cũng không giống vừa rồi như vậy lo lắng, bọn họ liền đứng ở nhà ở cửa, nhìn trong phòng Ninh tử cùng con cá nhỏ, liền giang thừa diệp cũng đứng ở cửa, cũng không có đi vào. Bởi vì nóng lên, con cá nhỏ khuôn mặt đều là hồng hồng, Nho nhỏ một con ngủ ở trên giường, trên người con đắp chăn, Ninh Tử lập tức liền đau lòng, nàng đi qua đi đem chăn sốc lên, mới phát hiện bên trong chăn đã năng đến không được. Ninh Tử nhếch môi, giúp con cái nhỏ vạch trần chăn, đem hắn áo ngắn cấp cởi bỏ, lộ ra bên trong tiểu áo trong. Các tường bọn họ sợ hãi, lúc này lại không biện pháp đứng bên ngoài đầu nhìn, sôi nổi đi đến, ngươi đây là làm gì à, hắn đều chịu phong hàn ngươi sao còn làm hắn bị cảm lạnh đâu. Phong hàn vị cao mày xem Ninh Tử. Các tường bọn họ đại khái cho rằng ninh tử là nóng nổi sẽ bị loạn, chính là ở hắn xem ra, ninh tử tựa hồ thập phần bình tĩnh, thả động tác đâu vào đấy, con cá nhỏ bị sốc lên chân giải xiêm y sau tựa hồ cũng là thoải mái nhiều, phong ngàn vị ngăn lại các tường, ngươi làm nàng tới. Các tường cũng là mang quá hải tử, nàng cũng có chính mình mang hải tử biện pháp, chính là này nóng lên chính là bị cảm lạnh a sao có thể lại tiếp tục bị cảm lạnh đâu. Giang thừa diệp đi lên trước ngồi sổm nàng trước mặt, ninh tử, Ngươi như vậy hải tử sẽ càng thêm bị cảm lạnh, giúp hắn đem xiêm y, y mặc vào đi." Ninh Tử căn bản là không có để ý đến hắn, nàng vươn tay cảm giác một chút trong phòng độ ấm, đối Giang Thừa Diệp nói, "Giúp ta đem kia phiến cửa sổ đóng lại." Giang Thừa Diệp liền như vậy nhìn nàng đem con cá nhỏ lột chỉ còn một kiện áo trong, Tao mày liền phải đi cho hắn mặc xong quần áo, Ninh Tử bỗng nhiên nắm chặt hắn tay, "Hắn nhiệt độ cơ thể quá cao, như vậy đi xuống rất có thể sẽ cực nóng mất lịm, ngươi yên tâm, ta biết chính mình đang làm gì." Quay đầu nhìn phía cắt tường, giúp ta đánh một chậu nước lại đây. Ninh tử bình tĩnh công đạo này đó, một phòng người giật mình, cuối cùng ở phòng ngàn vị gật đầu hạ, sôi nổi bắt đầu bận rộn. Ninh tử ánh mắt đã không có biện pháp từ nhỏ con cá trên người rời đi, dị vãng nếu là nguyên bảo dáng vẻ này, cắt tường nhất định sẽ rớt nước mắt, liền tính là trương lam như vậy hảo sản cô nương, ở thời điểm này cũng sẽ hồng đỏ lên đôi mắt. Giờ này khắc này, hai cái đương nương nhìn mép giường ninh tử, lăng là liền đôi mắt đều không có hồng. Trừ bỏ cực kỳ nghiêm túc thần thái cùng một khắc không ngừng giúp con cá nhỏ tán nhiệt động tác, cơ hồ không có thương tâm bộ dáng Cửa sổ đóng lại, trong phòng không lạnh cũng không nhiệt, Giang Thừa Diệp đi đến mép giường ngồi sổng xuống, nhìn sát mặt thường hồng nhi tử cùng cao mày ninh tử, hắn cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì? Chính là, lấy thương cầm đao hắn lành nghề, đối mặt nóng lên sinh bệnh nhi tử, hắn lại không có biện pháp giống ninh tử như vậy thủ pháp thành thạo làm việc. Hắn vì cái gì sẽ nóng lên? Ninh khăn lông vì con cá nhỏ đắp ở cái chán, Ninh tử mới rốt cuộc nhớ tới hỏi cái này sao một câu. Cắt tường có chút ấy nấy nhìn nàng, là ta không tốt, không có thể hảo hảo nhìn hắn. Ngươi hiểu được, ngươi mỗi lần đi ra ngoài, con cá nhỏ đều hể và hiệu xỉu vốn dĩ nghĩ làm hắn cùng nguyên bảo bọn họ cùng nhau chơi, nhưng hắn nơi nào cũng không đi, liền ngồi sổm ngươi cho hắn phơi đến cá khô bên cạnh nhìn những cái đó cá khô. Cắt tường nói nói, đôi mắt liền đỏ. Ninh tử không có xem cắt tường, Nàng quay đầu nhìn còn ngủ con cá nhỏ, ô nhu thần sắc như cũ không có thể có bất luận cái gì thường tâm rơi lệ dấu hiệu, lúc sau đâu. Các tường lau lau nước mắt, ta, ta chỉ đương hắn là suy nghĩ ngươi, khiến cho hắn ngốc tại bên kia nhìn, chính là không biết vì sao hắn từ hậu viện đi ra ngoài tới rồi mặt sau hồ nước, một không cẩn thận rớt đi xuống. linh tử sắc mặt trắng vài phần, đặt ở trên giường tay không cấm nắm tay. Giang thừa diệp như mày, vì sao sẽ rớt đến trong nước? So sánh với Giang thừa diệp chất vấn. Ninh tử còn lại là trực tiếp đứng dậy hướng phía sau hồ nước đi. Bởi vì biết con cá nhỏ thích cá, cho nên cùng Hà Nguyên Cát đã sớm ở bên cạnh một vòng nhi vây quanh vòng bảo hộ, chỉ có một tiểu khối địa phương là có thể trực tiếp ngồi vào hồ nước biên, liền tính là ở chỗ này, cũng thả hai viên đại thạch đầu. Linh tử vẻ mặt lênh trầm đi đến hồ nước biên, quả thực liền nhìn thấy một đạo tựa hồ là trượt ngã dấu vết, nàng trầm khuôn mặt nhìn trong chốc lát, đứng dậy đối Hà Nguyên Cát nói: "Ân, thật là trượt một ngã, bất quá tỷ phu." Lần tới vẫn là đem nơi này đều vây thượng một vòng đi. Không nghĩ tới Ninh Tử có thể như vậy chấn định. Một tia nhi trách cứ đều không có. Hà Nguyên cắt liên tục gật đầu. Cuối cùng có điểm ngượng ngùng dường như cười cười. Ninh Tử, lúc này thật là chúng ta không chiếu cô hảo hắn. Ngươi là bởi vì tin tưởng chúng ta mới đem hắn. Ngươi cũng nói ta tin tưởng các ngươi. Một khi đã như vậy, ngươi cũng không cần quá nhiều giải thích. Hắn hiện tại không có việc gì liền hảo. Ta đi vào trước xem hắn. Nói cũng không quay đầu lại vào phòng. Giang thừa diệp cảm thấy giờ phút này linh từ quả thực bình tĩnh có điểm quá mức cùng vừa rồi một so căn bản chính là khác nhau như hai người, đến nỗi con cá nhỏ đống nhiên rơi xuống nước sự tình Giang thừa diệp có chút hoài nghi sau lại là các ngươi đem hắn cứu lên tới Giang thừa diệp nhìn phía Hà Nguyên cắt bọn họ, câu mày hỏi là ta, phong ngàn vị xua xua tay, nguyên bản là đến nơi đây tới câu câu cá, không nghĩ tới kia hải tử đang ở trong nước, ta lúc ấy cũng là hoảng sợ, cắt tưởng mấy cái tự giác chiếu cô không lo Lúc này đều đi phía trước giúp Ninh Tử, Phong Ngàn Vị cùng Giang Thừa Diệp lưu tại hồ nước biên, Giang Thừa Diệp lệnh trên mặt trước nhìn nhìn hồ nước bên cạnh dấu vết, Phong Ngàn Vị nhìn hắn một cái, tựa hồ là than nhẹ một tiếng, xoay người trở lại tiền viện. Giang Thừa Diệp ở hồ nước biên một mình đứng trong chốc lát, cũng đi trở về. Ninh Tử cũng không có tiếp thu các tường bọn họ hỗ trợ, kỳ thật tán tán nhiệt làm làm vật lý hạ nhiệt độ cũng xác thật không cần ai hỗ trợ, nhìn thấy Phong Ngàn Vị tiến vào, Ninh Tử nghĩ tới càng chuyện quan trọng, con cá nhỏ rơi xuống nước là từ cứu lên tới lúc sau liền nóng lên. Điểm này các tưởng cướp trả lời, không đâu. Bởi vì phong tiên sinh cứu đến kịp thời, con cá nhỏ bị cứu lên tới thời điểm vẫn là hảo hảo mà, người đều là tỉnh, chính là sợ thật sự. Phong tiên sinh khi đó liền cho hắn ngao canh ngừng. chúng ta cũng cấp thay đổi siêm ý đi hắn trừ bỏ muốn tìm ngươi cũng không gì, chúng ta nhìn đều rất bình thường, nhưng không nghĩ tới. Nói nóng lên liền nóng lên. Tiểu hài tử rơi xuống nước thực dễ dàng dẫn phát mặt khác chứng bệnh, Ninh tử sợ nhất chính là cái này. Nàng không ngừng mà an ủi chính mình con cá nhỏ thân thể hảo, chính là nhìn hắn thời điểm, nàng lại nhịn không được lo lắng. Phong ngàn vị biết con cá nhỏ tình huống, nhiều người như vậy đổ ở chỗ này cũng không làm nên chuyện gì, hắn xua xua tay, đều tan, tan. Nàng chính mình hài tử chính mình sẽ chiếu cố. Ninh tử cũng nói, đúng vậy, nơi này có ta là được, các ngươi vội các ngươi chính mình, nếu như có chuyện gì ta kêu các ngươi liền hảo. Chờ đến các tường bọn họ tan đi làm việc, Giang Thừa Diệp còn không có rời đi. Hắn đi đến mép giường, nửa quỷ ở ninh tử trước mặt, ninh tử thay lông khăn thời điểm, hắn rôi tay kết quả khăn lông, đón nhận ninh tử ánh mắt, ta giúp ngươi. Sau đó đứng dậy đi đến phía sau chậu rửa mặt giá bên cạnh, đem khăn lông làm ướt lại vắt khô, xoay người đưa cho ninh tử, như cũng là nửa quỷ xuống dưới nhìn bọn họ mẫu tử. Ninh tử chưa nói cái gì, bởi vì nàng biết lúc này đuổi không đi hắn, tiếp nhận khăn lông thời điểm cũng coi như là cứ như vậy ngầm đồng ý hắn lưu lại nơi này. Đối với con cá nhỏ rơi xuống nước chuyện này, hai người đều ăn ý chưa từng có nhiều nói chuyện với nhau, an tĩnh trong phòng chỉ có khăn lông ninh thủy thanh em cùng vật liệu may mặc cọ sắt tất rào thanh. Đúng lúc này, vẫn luôn ngủ con cá nhỏ đống nhiên tỉnh. Ninh từ lại hỉ, nàng thò lại gần một ít, duỗi tay vướt hắn mặt, tỉnh sao. Con cá nhỏ tỉnh lại, chỉ là ánh mắt nhi có chút mờ mịt, chờ đến hắn rốt cuộc thấy rõ ràng trước mặt chính là chính mình mẫu thân thời điểm Một chương đẹp khuôn mặt nhỏ đông nhiên liền nhăn lại tới, tiếp đón đều không đánh khóc. Giang thừa diệp có chút luôn cuống tay chân, hắn chạy nhanh móc ra trên người khăn đưa cho nàng, so sánh với dưới, Ninh Tử ngược lại thành nhất chấn định. Con cá nhỏ lớn lên mau Ninh Tử hiện tại ôm hắn đã có chút cố hết sức, hơn nữa nàng tay phải không tốt, trên cơ bản mỗi lần ôm hắn đều ôm không lâu. Lúc này, nàng đem con cá nhỏ trên chán khăn lông bỏ chạy, đôi tay xuyên qua hắn dưới nách đem hắn ôm lên, khóc cái gì đâu. Ta không phải đã trở lại sao Con cá nhỏ tiếng khóc không có chút nào lui giảm, Linh Tử ôm hắn đứng lên ở trong phòng đi lại. Không biết là bởi vì quá mức tưởng nghiệm nàng vẫn là bởi vì rất xuống thủy sợ 2 giờ phút này lại ập vào trong lòng, con cá nhỏ gắt gao mà bắt lấy Linh Tử siêm ý liễu, nước mắt hạt châu một viên một viên hàng thật giá thật rớt. Linh Tử thấp giọng hướng hắn, có phải hay không sợ hãi, vẫn là tưởng mẫu thân. Con cá nhỏ khóc giọng nói đều éc, một đôi tay gắt gao tú nàng, phảng phất buông lỏng tay nàng liền sẽ chạy trốn giống nhau. Ninh tử tắc không ngừng mà hướng hắn, nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện, cho hắn biết chính mình vẫn luôn tại bên người, duy nhất có chút ăn không tiêu, là ôm hắn thời điểm. Còn cá nhỏ trên người ăn mặc hoạt lưu lưu xa canh, liền ở Ninh tử suýt nữa ôm không được thiếu chút nữa làm hắn trượt xuống thời điểm, một đôi hữu lực tay vững vàng mà nâng con cá nhỏ. Làm ta ôm một cái hắn. Giang thừa diệp nhìn ra tới Ninh tử tay có chút không thoải mái, muốn giúp giúp nàng, chính là Ninh tử lại bất đắc dĩ cười, vẫn là ta đến đây đi. Giang thừa diệp sắc mặt nặng nghề. Đem nàng cự tuyệt trở thành nàng còn ở mâu thuẫn hắn, không khỏi phân trần rối tay liền phải đi ôm. Chính là làm Giang Thừa Diệp có chút trở tay không kịp chính là, thượng một lần con cá nhỏ rõ ràng làm hắn ôm, lúc này đây lại chết sống không chịu làm hắn ôm. Một đôi tay nhỏ nhìn tiểu, lực đạo lại rất là lớn, nắm chặt Ninh Tử không bỏ. Thử qua vài lần không có kết quả sau, Ninh Tử nhàn nhạt nói, ta nói ta chính mình tới. Giang Thừa Diệp nói không thất bại là giả, chính là làm nàng tiếp tục như vậy ôm nàng xác định vững chắc ăn không tiêu. Hắn chỉ chỉ trên mép giường, mang theo hắn ngồi vào trên giường đi. Người như vậy ôm. Ta nhìn đều mệt. Hắn tránh cho nhắc tới nàng tay phải khả năng, đơn giản cho một cái lý do. Ninh tử cũng thực sự ôm cố hết sức, nàng gật gật đầu, khởi dày ôm con cá nhỏ trực tiếp ngồi xuống trên giường. Trên giường Ninh tử bản chân, bởi vì con cá nhỏ tựa như một cái bạch tuộc giống nhau dính ở nàng trước mặt, Ninh tử cười hống hắn hống một hồi lâu mới làm hắn buông lòng tay, cũng ngồi ở trên giường. Bộ dáng đáng yêu bản chân cùng linh tử mặt đối mặt ngồi, chẳng qua người tuy rằng không cần linh tử ôm, trên tay lại còn túm nàng tóc dài, kia sợi phòng bị bộ dáng làm linh tử căn bản luyến tiếp trách cứ hắn buông tay. Tựa hồ là bởi vì khóc quá dùng sức, con cá nhỏ đôi mắt đều hồng hồng. Linh tử quay đầu nhìn Giang Thừa Diệp liếc mắt một cái, một khắc trước còn ở ngây ra Giang Thừa Diệp thực mau phản ứng lại đây, hắn đem khăn lông một lần nữa dính thủy vắt khô, đưa cho linh tử thời điểm, tay hơi hơi một đốn. Linh tử hướng hắn đầu đi nghi hoặc ánh mắt Rồi tay tìm nàng muốn khăn lông, chính là Giang Thừa Diệp cũng không có trực tiếp cho nàng khăn lông, mà là cùng cởi giày lên giường, ngồi ở con cá nhỏ mặt trái, cũng là bàn chân ngồi, cùng Ninh Tử một trước một sau, phảng phất một cái viên giống nhau đem con cá nhỏ vây quanh ở trung gian, lúc này mới đem khăn lông đưa cho Ninh Tử. Ninh Tử chỉ là nhìn hắn một cái, kết quả khăn lông sau, cả người lực chú ý như cũng là đặt ở con cá nhỏ trên người. Nàng thậm chí đã có thể cười nhìn con cá nhỏ, Một bên đắp đôi mắt một bên dùng nhẹ nhàng mà ngự khí cùng hắn nói chuyện, chúng ta con cá nhỏ vì cái gì sẽ khóc đâu. Nương đều đã trở lại, có phải hay không còn ở sợ hãi? Chớ sợ chớ sợ à, chúng ta đợi lát nữa liền đi múc nước đường, đánh kêu tảng đá, làm hắn không chống đỡ ngươi kêu ngươi ngã xuống, chúng ta đi đánh hắn, cũng đem hắn đánh khóc được không? Con cá nhỏ nghẹn miệng không nói lời nào, trong tay nắm nàng tóc dài dầu dĩ ngồi thành một tiểu đoàn. Ninh tử lo lắng vẫn là thân thể hắn, nàng duỗi tay muốn đi ôm hắn lại bị một khác đôi tay giành trước đem hắn ôm lên. Vững vàng ôm ấp mang theo xa lạ quen thuộc, con cá nhỏ bị hữu lực đôi tay phóng tới trên đùi thời điểm, nghi hoặc nhìn phía phía sau bỗng nhiên nhiều ra tới người. Bởi vì con cá nhỏ dựa lưng vào giang thừa diệp, bị hắn ôm đặt ở trên đùi, trung gian không ra một ít địa phương, giang thừa diệp tiện đà duỗi tay kéo Ninh Tử một phen, ngươi còn có thể lại ngồi gần một ít. Hắn nói lời này thời điểm, tựa hồ là cố ý theo Ninh Tử mới vừa nói lời nói giọng, ôn nhu đáng sợ. Con cá nhỏ cũng phát hiện Ninh Tử cách hắn xa, trong tay hắn còn túm Ninh Tử đầu tóc, lúc này không chút khách khí hướng chính mình bên người xả. Ninh Tử không có phòng bị, bị xả đau một chút, chạy nhanh nhích lại gần, cách cục thực mau biến thành Giang Thừa Diệp ôm nhi tử, Ninh Tử đối với bọn họ phụ tử hai cái. Ninh Tử cảm thấy có chút kỳ quái, Giang Thừa Diệp rõ ràng không coi ôm quá vài lần con cá nhỏ, vì cái gì hắn ôm con cá nhỏ thời điểm, con cá nhỏ không có một chút cảm thấy không thoải mái, ngược lại không có dễ rùa ngồi ở trong lòng lực hắn phảng phất là nhìn ra nàng nghĩ hoặc, giang thừa diệp nhàn nhạt nói, từ trước ta ở phục minh đảo sinh hoạt thời điểm, đã từng nhận nuôi quá mấy cái hài tử, ta ôm đến không nhiều lắm, hơn phân nửa đều là trên đảo những người khác đến mang. phục minh đảo, ninh tử biết hắn là vương phủ thế tử kia một khắc thời điểm liền biết, hắn từ trước là người trong giang hồ, cho nên phục minh đảo nơi đó, mới là hắn trước kia sinh hoạt địa phương, kia mới là hắn quá khứ. ninh tử dụ dụ mắt, cong cong khoe môi, người ôm thực hảo, hắn đều không có cáu Nàng nói lời này thời điểm, một đôi tay phủng con cá nhỏ tay, tựa hồ là tưởng đem chính mình đầu tóc giải cứu ra tới. Nguyên bản bị ôm đến hảo hảo mà, chờ ninh tử như vậy một động tác thời điểm, hình như là lại muốn chạy trốn giống nhau. Con cá nhỏ lúc này liền không biện pháp lại yên phận ngồi ở giang thừa diệp trên đùi, hắn miệng một bẹp, trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt. Ninh tử có chút muốn răn dậy hắn, rốt cuộc một nam hải tử không hẳn là có nhiều như vậy nước mắt, chính là nàng còn không có há mồm. Giang thừa diệp giống như là đã nhìn ra tâm tình của nàng, ở nàng nói chuyện phía trước trầm giọng nói, hắn mới 3 tuổi nhiều, khóc vừa khóc lại có gì phương. Đúng vậy, hắn mới 3 tuổi nhiều mà thôi. Còn muốn vài tháng mới mãn 4 tuổi. Nàng vì cái gì phải đối một cái hài tử như vậy khắc nghiệt. Hắn cùng hài tử khác không giống nhau. Ninh tử thấp giọng trở về một câu, nhưng cũng không có muốn gian dạy hắn, chỉ là trầm mặc vì hắn sắt nước mắt, sau đó rôi tay đem hắn ôm hồi trong lòng ngực, con cá nhỏ. Ngươi có thể nói cho nương ngươi vì cái gì muốn khóc sao? Con cá nhỏ chính khóc ăn say, nơi nào có thể trả lời nàng, ninh tử cũng không vội không táo, đem hắn phóng tới chính mình trên đùi, sắt nước mắt ninh nước mũi, trong miệng còn đang không ngừng hống, không đi không đi, nơi nào cũng không đi, chúng ta đợi lát nữa đi xem ca cá, đi ăn cá khô được không? Liên như vậy vẫn luôn kiên nhận hôm ôm, giang thừa diệp ở một bên nhìn, đồng nhiên cảm thấy thực đau lòng. Phần 147 Nàng nói bọn họ hài tử không giống nhau. Là như thế nào không giống nhau?